t r ư ơ n g năm mươi mốt thanh thi con không muốn có cha sao du d ự c không giống như đang nói chuyện với đứa bé anh rất nghiêm túc giống như đang tiếp xúc với một người cùng tuổi mà nói ra lời hứa hẹn của mình du d ự c không biết khi người khác thích một hai đó sẽ có cảm giác như thế nào nhưng anh biết thế này chính là thích thích không cần lý do mặc kệ cô có từng gả cho ai hay chưa đã có con hay chưa thì anh vẫn thích cô có đôi khi anh cảm thấy bản thân mình rất kỳ lạ ngoài kia có rất nhiều cô gái xinh đẹp nhưng anh lại không hề thấy vừa mắt nhưng với nhiếp thu xính anh chỉ cần nhìn một lần liền cảm thấy cô mới là người mà anh muốn có được nhất cũng là người anh cần có nhất trên thế gian này trên khuôn mặt tiến thanh ti hé nở một nụ cười cảm ơn chú đợi sau này con lớn lên rồi con nhất định sẽ báo đáp chú du rực nghe đến đây đã không nhịn được cười thế con muốn báo đáp chú như thế nào trên mặt thanh ti lộ rõ vẻ bối rối cô bé lắc đầu con không biết bây giờ con chưa nghĩ ra sau này nếu chú có gì muốn con làm con sẽ giúp chú chỉ cần chú có thể giúp mẹ con vốn dĩ du dực muốn nói con không cần cảm ơn chú nhưng trong đầu lại nảy lên một suy nghĩ anh nói được chú sẽ từ từ suy nghĩ chuyện này không gấp đâu con vẫn còn nhỏ những việc này tạm thời không cần nghĩ tới đâu nhé nói không chừng sau này sẽ có lúc phải dùng tới nên anh cứ giữ lại trước đã nhiếp thu xính đang ngủ du rực thấy cô dường như không hề có dấu hiệu sắp tỉnh lại nên hỏi thanh ti con thật sự không muốn ba của con sao anh cảm thấy trẻ con chắc đều rất muốn có một người cha bởi vì chúng chưa trưởng thành tư tưởng vẫn chưa chín h chắn đối với chúng càng thiếu đi tình yếu của cha thì chúng sẽ càng khát vọng có được điều đó nếu như thanh ti thật sự có tình cảm với yến tùng nan vậy thì anh không thể tùy tiện ra tay được hơn nữa sau này cũng sẽ có chút khó xử lý yến thanh ti nhăn mặt lại con muốn có ba rất muốn các bạn khác trong trường ai cũng có ba đều rất tốt nhưng người ba đó và người ba mà con muốn không giống nhau tuy câu nói của thanh ti hơi dối nhưng du dực vẫn hiểu được trong lòng thanh ti khát vọng về cha rất muốn có một người cha giống với cha của những người khác luôn yêu thương cô bé nhưng yến tùng nam lại không phải là người cha mà trong lòng cô bé muốn có nếu như ba con mà giống như ông ấy con thả không cần mẹ con rất vất vả ba lại không tốt ông ấy đối xử với mẹ con rất tệ con không muốn ông ta không có ông ta con và mẹ sẽ càng sống tốt hơn với tuổi này mà thanh ti lại có thể nói ra được những lời như thế làm cho du rực cảm thấy đau lòng tuổi của cô bé nên vô ưu vô lo giống những đứa bé khác chỉ cần quan tâm tới việc ăn gì mặc gì chơi gì là được rồi nhưng thanh ti lại trưởng thành sớm hơn những đứa bé khác rất nhiều tất cả cũng bởi vì gia đình hoặc có thể nói tất cả cũng bởi vì yến tùng nam ông ta là ba của thanh ti là chồng của nhiếp thu s í n h nhưng ông ta lại chẳng hề làm được gì vì ngôi nhà này thậm chí sự tồn tại của ông ta chỉ đem đến sự bất hạnh cho họ những lời của thanh ti lại khiến du dực cảm thấy chút may mắn cũng may là trong lòng thanh ti không hề lưu luyến gì yến tùng nam cô bé muốn một người cha như thế nào vậy thì anh sau này lỗ thai du rực nóng bừng hy vọng tạm thời không ai phát hiện được suy nghĩ đó của anh anh nhỏ giọng nói ngăn có chú ở đây mẹ con sẽ không còn vất vả nữa thanh ti ngẩng đầu cười với anh con biết chú rất tốt đối xử rất tốt với con và mẹ bất chợt du rực lại cảm thấy ngại ngùng rồi chương năm mươi hai không tin được hắn ta lại nhìn chúng thứ hàng đã qua sử dụng sao anh cứ cảm thấy phía sau nụ cười hồn nhiên ngây thơ của thanh ti dường như biết được sự do thám của anh đối diện với một đứa bé anh lại thấy t r ộ t dạ một cách kỳ lạ thế là anh vội vàng chuyển đề tài cảm thấy thế nào có khó chịu ở đâu không thanh ti lắc đầu không có xe của chú rất êm không hề khó chịu nào hết một tay du rực cầm tay lái tay kia vớt đầu của thanh ti thanh ti bật cười khanh khách cái đầu nhỏ cọ nhẹ vào lòng bàn tay của anh Du d ự c nhất thời ngơ ngác đợi sau khi anh có phản ứng trở lại thì không biết nụ cười trên môi đã duy trì được bao lâu rồi một hàm răng trắng tinh vô cùng trói mắt dưới ánh nắng mặt trời sau khi du d ự c đưa thanh ti và n h ế p thu xính đi chưa đầy ba mươi phút sau tiến tùng nam đã tới c h ấ n hắn ta cản một người qua đường dùng tiền kêu họ dắt c h â u qua kéo xe của hắn lên khỏi vũng bùn sau vô số lần buốc hỏa trên đường cuối cùng hắn cũng đã đến nơi yến tùng nam cũng là một người có chút thông minh sau khi vào trấn hắn trực tiếp đi đến trạm y tế thanh ti đổ bệnh nhiếp thu sinh chỉ có thể đưa nó đến trạm y tế để cấp cứu mà thôi thế là yến tùng nam lập tức tìm được bác sĩ trong trạm và hỏi bác sĩ trả lời rằng anh nói đôi vợ chồng đó à người ta đã đi rồi sau khi con gái họ tỉnh dậy thì đã rời đi rồi sau khi yến tùng nam nghe thấy câu nói đó chỉ cảm thấy như mây xanh phủ đầy đầu Cả người bị phủ đầy lúc ớ p nhiếp sơn màu xanh lẻ. Vợ chồng. Con gái người、ta. Yến Tùng Nam nghiến rằng, tiện nhân xính trong khoảng thời gian ngắn như màu thu ta. kia thể khác thời thế. lẻ. lại l Vợ được có gái rụ kẻ trước hắn còn nghĩ cô ta đã vì đứa con gái ruột của hắn mà thay hắn chăm sóc s o n g thân giải yếu nếu diệp g i a có làm chuyện gì quá đáng với cô ta đến lúc đó hắn sẽ đứng ra nói giúp cô ta vài câu nhưng bây giờ nhìn đi ừ mụ đàn bà đê tiện kia phản bội hắn đi lén lút với người khác cho dù nhà họ diệp có tha cho cô ta thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy khi yến như kha nghe thấy bác sĩ nói nhiếp thu s í n h và du dực là vợ chồng ánh mắt nó tức đến đỏ ngầu anh xem những gì em nói với anh đều là thật nhiếp thu s í n h vốn dĩ là một ả đà bà đê tiện chưa được bao lâu mà ả đã đi quyến rũ người đàn ông mới gặp gặp lần đầu yến như kha vừa nhìn đã yêu du dực hiện giờ trong lòng nó chỉ có khuôn mặt tuấn mỹ của du dực nó không thể chờ để gặp được anh kết quả sau khi nghe được những lời như thế từ trong miệng bác sĩ đôi mắt hiến như kha tức giận đến đỏ ngầu ban đầu nó đã rất căm hận nhiếp thu xính giờ đây chỉ cảm thấy càng thêm hận thù hận đến mức chỉ muốn lao đến trước mặt cô và tặng cho cô hai cái tát một ả đàn bà đã có con vậy mà vẫn có thể đi dụ dỗ người khác sao cô ta lại không biết l i ê m s ỉ đến thế nhìn yến như kha quát bác sĩ kia họ không phải là vợ chồng anh tôi mới là chồng của nhiếp thu xính nhiếp thu xính chính là đồ đê tiện chuyên đi rụ rỗ đàn ông vị bác sĩ nữ nhất thời sửng sốt ánh mắt nhìn yến như kha chứa đầy sự khinh thường một cô gái mới tầm khoảng mười ba mười bốn tuổi mà lại có thể nói ra những lời dơ bẩn đến thế đôi vợ chồng trẻ lúc nãy nhìn rất đàng hoàng người đàn ông đó rất thương yêu vợ con chị ta cảm thấy người ta mới là vợ chồng của nhau chị lạnh lung lên tiếng chỗ của tôi là trạm y tế nếu các người không đến vì khám bệnh thì xin vui lòng rời khỏi đây tôi còn phải làm việc nữa sau khi bị bác sĩ đuổi ra cả khuôn mặt yến tùng nam đều trở nên xanh lẻ yến như kha hỏi anh bây giờ chúng ta phải làm sao yến tùng nam cười lạnh để anh xem ả đê tiện kia có thể chạy tới đâu anh không tin thằng kia sẽ chịu chấp nhận một thứ hàng đã qua sử dụng như cô ta t r ư ơ n g năm mươi ba cô ấy là vật t r í bảo trong tim anh nếu du dực nghe thấy những lời này chắc sẽ trực tiếp bẻ gãy cổ hắn tuy chỉ là một cọn g cỏ dại trong mắt y ế n tùng nam nhưng với anh cô lại là vật t r í bảo người mà yến tùng nam không biết quý trọng lại là người mà anh khao khát nhưng không có được y ế n như kha ở bên cạnh gật đầu lùa theo nói anh nói rất đúng nhiếp thu x í n h là cái thứ gì chứ chẳng qua chỉ là một đôi giày rách nát chỉ cần là một người có mắt nhìn thì ai mà thèm cô ta chứ sắc mặt t i ế n tùng nam chợt h a y đổi xoay đầu quát mắng em học ở đâu ra vậy hả mười mấy tuổi đầu những lời này em có thể nói ra được sao với dáng vẻ bây giờ mà đòi t i ế n vào thành phố thì cũng chỉ khiến người ta mất mặt thôi t i ế n tùng nam không phải đang quan tâm về vấn đề dạy dỗ em gái mình hắn ta chỉ cảm thấy với dáng vẻ của yến như kha bây giờ khi lên thành phố cũng chỉ khiến hắn trở nên mất mặt nhất là nếu bị người nhà họ diệp nhìn thấy thì càng khẳng định hắn là một kẻ xuất thân từ một vùng quê nhỏ bé không có tố chất thô tục yến như kha bị dạy dô đến mức mặt đỏ bừng bây giờ nó phải nhanh chóng lấy lòng yến tùng nam nên vội vàng túi lầu nói xin lỗi anh sau này em sẽ không như thế nữa ba mẹ mất sớm chị dâu trước giờ không hề lo cho em em cũng không muốn trở thành người thế này về sau em sẽ chú ý hơn nhất định sẽ không để cho anh bị mất mặt thật ra yến như kha rất biết nhìn sắc mặt người khác thấy yến tùng nam không được vui liền vội vàng nói ngọt lấy lòng vừa tranh thủ được sự đồng tình thương hại vừa săn tiện bôi nhọ nhiếp thu xính yến tùng nam nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của em gái mình trong lòng cũng mềm đi phần nào vì nó nói rất đúng cha mẹ của bọn họ đã mất từ lâu cộng với việc thanh ti vừa chửi bởi vừa cắn hắn ta thì yến tùng nam càng thêm chắc chắn thường ngày nhiếp thu xính vốn chẳng quan tâm dạy bảo tốt hai đứa con gái trong nhà hắn ta thở dài một hơi chuyện này cũng không thể trách em được là do mụ đê tiện đó sau khi bước vào nhà họ yến chúng ta không quan tâm tới em cũng không dạy dỗ con gái ả đàng hoàng anh sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu anh bây giờ chúng ta đi đâu để tìm đây có thể có rất nhiều người thấy xe của bọn họ rời đi khỏi trấn hỏi thử là biết liền thôi lúc b â y giờ rất ít xe hơi xuất hiện ở vùng thị trấn xa xôi hẻo lánh hơn nữa xe mà du rực lái lại đặc biệt rất dễ để hỏi được thông tin về hướng đi của nó yến tùng nam hỏi được thông tin từ một người bán trái cây biết được hướng đi đến huyện của họ bèn vội vàng lái xe đuổi theo nhưng xe của họ liên tục xảy ra vấn đề thường xuyên bốc khói chết máy yến tùng nam tức đến mức muốn đập nát chiếc xe thứ xe khỉ gió gì đây vậy mà diệp linh chi có thể dám nói với hắn đây là loại xe nhập khẩu cao cấp xe không chạy được thì dĩ nhiên chẳng có cách nào đuổi theo được yến tùng nam chỉ đành dừng xe lại trong c h ấ n tìm một tiệm chuyên sửa xe máy nhờ ông chủ sửa d ù n chiếc xe vừa sửa xe lại tốn mất hai tiếng đồng hồ đợi khi sửa xong nhất thu xính và du rực đã đến được huyện thành khi đến huyện thành du dực trực tiếp đưa họ đến một nhà nghỉ tạm ổn dù sao thời nay cũng chẳng thể tìm được một khách sạn nào ra hồn du dực đặt hai phòng sau đó nhìn vào cách bài trí bên trong căn phòng anh n h ă n mày tuy rằng phòng ốc cũng khá sạch sẽ nhưng anh cảm thấy vẫn tệ anh nhìn đồng hồ thấy còn khá lâu trời mới tối nên nói với nhiếp thu xính hai người tạm thời g i á n g ở đây nghỉ ngơi một chút tôi ra ngoài xử lý chút chuyện rồi sẽ quay lại nhanh thôi Nhiếp thu xính nghĩ rằng anh muốn thu xử lý v ệ chương riêng nên c ẳ n g gật hỏi mà gật đầu đáp, đ ợ c rực Du t ú năm mươi bốn cô muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ yến du rực cười cười một cô bé hiểu chuyện càng khiến người ta thương yêu hơn sau khi rời đi thanh t i nhìn xung quanh căn phòng rồi nói với nhiếp thu xính mẹ ơi ở đây thật tốt còn tốt hơn chỗ lần trước ở trên huyện nữa nhiếp thu xính ôm lấy cô bé thì thầm nói đúng vậy còn tốt hơn tất cả những chỗ chúng ta từng ở trước kia trong lòng cô muốn tìm thời gian rút một ít tiền trong tài khoản tiết kiệm ra không thể cứ xài tiền của du d ự c người ta giúp cô là do nhân phẩm anh ấy tốt nhưng cô cũng không thể yên tâm hưởng thụ lòng tốt của người khác mãi được bây giờ nhiếp thu xính đã bắt đầu cảm thấy có chút gánh nặng vì du dực đối xử với họ quá tốt lúc đầu cứu anh cô không hề nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay thật ra chính bản thân nhiếp thu xính cũng không hiểu được tại sao bản thân lại có thể tin tưởng một người cô không hề hiểu gì về họ đến thế nhiếp thu xính xoa mặt thanh ti nói thanh ti à chú du là một người tốt chú ấy không phải đang giúp chúng ta mà là đang cứu mạng chúng ta còn khả năng chúng ta có thể làm những việc cảm ơn chú ấy lại rất hạn chế sau này con phải kính trọng chú du hơn nếu như chú ấy lại mua đồ cho con nếu không cần thiết lắm lấy thì cố gắng đường nhận nhé thanh ti n g ẩ n khuôn mặt nhỏ nhắn con biết rồi mẹ không thể tiêu tiền của chú du một cách bừa bãi được nhiếp thu sinh rất thương con gái bảo bối của cô vẫn luôn rất ngoan ngoãn h i ể u chuyện con gái nhà người khác lúc nào cũng đòi cha mẹ tiền mua q u à vặt còn thanh ti thì không bao giờ như thế ngăn con muốn gì cứ nói cho mẹ biết mẹ sẽ mua cho con thanh ti lắc đầu cô bé chỉ hỏi mẹ có phải bây giờ con không thể đi học được phải không ạ nhiếp thu xính thở dài tạm thời không thể được đợi sau khi mẹ giải quyết xong chuyện của mẹ và ông ta đợi sau khi ông ta không còn tìm đến mẹ gây phiền phức nữa thì mẹ sẽ con đi học lại đến lúc đó chúng ta sẽ đến huyện thành hoặc đi một nơi khác rồi mẹ sẽ tìm cho con một trường học tốt hơn nhé được không nhiếp thu sính cũng không muốn để lỡ chuyện học hành của con gái mình nhưng cô không dám cho thanh ti đến trường vì yến tùng nam nhất định sẽ chạy đến đó và bắt thanh ti đi bây giờ cô không dám để con gái rời xa mình dù chỉ nửa bước cô hy vọng mọi chuyện sớm được giải quyết khi đã ổn định trở lại cô sẽ tìm cho thanh ti một ngôi trường tốt hơn họ không thể trở về lại thôn yến tử hà cô cũng không hề muốn quay trở lại nơi đó nữa ở đó cô như bị nhốt ở một nơi nhỏ hẹp giống một con trâu suốt đời lao động cày bừa không bao giờ có thể thoát ra khỏi cánh ruộng vương v ứ t kia giờ đây cô đã nghĩ thông suốt rồi một khi cô đã rời đi thì sẽ không tính trở về nơi đó nữa lần này cô phải hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ với nhà họ yến nhiếp thu x i n h hỏi cảm thấy thế nào có buồn ngủ không có muốn ngủ một lát không thanh ti gật đầu cô bé tuổi c ò n nhỏ tinh lực chẳng thể nào bằng người lớn được cộng thêm việc bệnh vẫn chưa khỏi hắn nên dĩ nhiên là đã buồn ngủ lắm rồi nhiếp thu xính tởi dày và áo khoác của cô bé ra têu cô bé nằm xuống ngủ đi mẹ canh chừng cho con thanh ti ngủ rất nhanh nhiếp thu xính lấy sổ tiết kiệm của mình ra trong lòng cô dự tính đợi ngày mai sẽ đi tìm thuê một căn phòng sau đó sẽ dẫn thanh ti đi mua quần áo và một ít vật dụng cần thiết không thể cứ ở mãi trong nhà nghỉ sẽ rất tốn kém còn phải đi gặp luật sư lý nữa cô hy vọng có thể mở phiên tòa càng nhanh càng tốt nghĩ một hồi nhiếp thu xính cũng dựa vào đầu giường ngủ t h i ế t đi du rực nói là ra ngoài xử lý việc riêng nhưng thật ra là đi tìm nhà vì anh chơi nhà nghỉ đó quá tệ trước tiên du rực mang xe đi rửa sau đó gọi điện thoại tìm người là tôi tôi không còn ở thủ đô nữa hiện đang ở một huyện nhỏ tên là huyện bình thuộc lạng thành chương năm mươi lăm chuyện riêng của tôi trung thân đại sự cậu đừng hỏi gì hết tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với cậu người ở đầu dây bên kia vội vàng nói anh chạy đến chỗ khỉ ho có gáy đó làm gì vết thương của anh đã khỏi chưa anh có biết chúng tôi tìm anh đến sắp phát điên rồi không du rực ngồi vào chiếc xe vừa mới rửa xong ngón tay thon dài lướt về phía vô lăng tôi có chuyện rất quan trọng phải làm cậu đừng hỏi nữa bây giờ thời gian của tôi rất vội cậu giúp tôi một việc điều tra về nhà họ diệp ở lạc thành đồng thời điều tra rõ ràng chứng cứ trùng hôn của một người đàn ông tên là yến tùng nam anh lại nghĩ đến một việc ồ còn nữa tôi sẽ ở huyện bình một khoảng thời gian giúp liên lạc với người phụ trách ở đây việc gì thế này khoe môi du rực nết lên một nụ cười nhạt chuyện riêng của tôi chuyện trung thân đại sự trung thân đại sự khoan đã đừng nói là anh sẽ đừng lôi thôi nữa thời gian của tôi có hạn nhanh lên sau khi tìm được người phụ trách ở đây thì kêu người đó gọi điện thoại đến cho tôi nói xong du d ự c cúp máy may là suốt đường đi anh đều tắt máy nếu không điện thoại đã hết tin từ lâu rồi khoảng 20 phút sau điện thoại của du d ự c cuối cùng cũng đổ chuông tôi là du d ự c anh ở đâu đối phương muốn qua đây gặp anh du d ự c nói không cần đâu anh ở đâu tôi sẽ trực tiếp qua đó đối phương cung cấp địa chỉ du d ự c trực tiếp lái xe chạy qua xe chạy thẳng một đường đến trụ sở huyện ủy huyện bình sau khi gặp đối phương du dực mới biết được người mà bạn anh nhờ liên lạc với anh là huyện trưởng mã của huyện bình huyện t r ư ở n g rất khách sáo chào chào hỏi anh nhưng du dực nói thẳng không cần nói những lời khách sáo với tôi tìm cho tôi một căn nhà là được không cần quá to nhưng nhất định phải thoải mái tốt nhất nên ở gần cục cảnh sát hoặc tòa án việc này không thành vấn đề ngay lập tức sẽ chuẩn bị xong cho anh ngoài ra không biết anh còn cần gì nữa không huyện trường mã nhìn du d ự c trong lòng thầm cảm thán còn trẻ như thế mà đã leo lên được chức vụ cao chót vót nếu là trước đây chẳng khác nào hồng nhân ngự a tiền đúng là càng so sánh càng cảm thấy phiền lòng vẫn còn một việc nữa tôi muốn gặp viện trưởng phía tòa án của các anh nếu du d ự c biết được việc nhiếp thu xính đã làm đơn ly hôn thì anh phải hỏi thăm về việc này rồi anh biết quy trình kiện tụng rất chậm chạp từ khâu gửi đơn đến mở phiên tòa không mất ba tháng thì cũng phải một năm v à lại việc ly hôn trước tiên phải tiến hành hòa giải nếu không được nữa mới mở phiên tòa nếu cứ dây dưa như thế này thì không biết phải đến bao giờ mới xong du dực không muốn thời gian tươi đẹp của nhiếp thu xính bị lãng phí vào những việc này hơn nữa nếu một ngày mối quan hệ của nhiếp thu xính và yến tùng nam chưa chấm dứt thì dù anh có cố gắng đến mấy cũng sẽ trở thành danh bất chính ngôn bất thuận cho nên những chuyện khác có thể không lo nhưng chuyện này chắc chắn phải xử lý cho xong huyện t r ư ở n g mã gật đầu liên tục có thể dĩ nhiên có thể để tôi gọi điện thoại cho ông ấy du rực nhìn đồng hồ anh đã ra ngoài hai tiếng đồng hồ rồi cũng đã đến lúc nên trở về việc gặp viện trưởng để ngày mai tính giờ anh hãy sắp xếp việc nhà ở giúp tôi trước đã vâng vâng đợi một chút tôi sẽ kêu thư ký xử lý việc này có lao đại địa phương giúp đỡ thì chuyện tìm nhà sẽ được xử lý xong nhanh thôi hơn nữa còn là căn nhà của người nhà lãnh đạo huyện ủy hai phòng ngủ một phòng khách rộng rãi sáng sủa đã được trang trí xong xuôi không những thế người thư ký kia rất biết cách làm việc chuẩn bị hết mọi vật dụng đồng thời còn trải hết tất cả ga giường sau khi du dực nói lời cảm ơn đến họ thì anh vội vàng rời đi trở về nhà nghỉ anh không biết mình đang lo lắng điều gì chỉ cảm thấy lỡ may yến tùng nam tìm đến ngay lúc anh không ở đó thì phải làm sao chương năm mươi sáu muốn hôn trộn nhưng không thành công một người phụ nữ yếu đuối như nhiếp thu xính thanh ti thì vẫn còn là trẻ con họ sao có thể là đối thủ của yến tùng nam được du d ự c trở về nhà nghỉ gõ cửa phòng bên trong không ai đáp lại trong lòng anh trợt nảy ra một ý nghĩ không hay chẳng lẽ họ đã bị yến tùng nam đưa đi rồi suy nghĩ này làm cho du d ự c sợ hai đến mức tim muốn ngừng đập anh vội vàng lấy chìa khóa mở cửa rồi lao vào phòng anh hốt hoảng tiến vào thì nhìn thấy nhiếp thu xính nửa người dựa vào đầu giường mắt nhắm lại giường như đang ngủ say bên cạnh cô là thành ty đang say r ấ t nồng lúc này trái tim hốt hoảng của du d ự c mới bình tĩnh trở lại anh thở phào nhẹ nhõm cũng may cũng may sau này nếu có ra ngoài thì sẽ không đi lâu như thế nữa anh đi đến bên giường Tối thu đầu nhìn nhếp thu xính, cô còn rất trẻ trung rất xinh đẹp d á n h người duyên dáng không giống như đã từng sinh con cho dù cô đang mặc một chiếc áo cũ rách quê mùa thì cũng không thể che lấp đi được vẻ đẹp của cô du rực nhìn nhiếp thu x í n h không chấm mắt trong lòng anh nghĩ da của cô ấy thật trắng lông mi thật dài sống mũi thật đẹp đôi môi rất muốn hôn một cái anh cứ lặng lẽ suy nghĩ cơ thể không tự chủ bước đến gần khi anh sắp đến gần nhiếp thu sinh thì hàng lông mày cô khẽ rung lên đôi mắt dần mở ra nhiếp thu xính mơ màng mở mắt thì nhìn thấy một đôi con người xinh đẹp tràn đầy sự dịu dàng được chứa trong đôi mắt hoa đào đang ở rất gần cô cô chợt s ứ n g người đợi đến khi toàn toàn tính táo mới phát hiện du d ự c đang đứng trước mặt cô du d ự c tỉnh rồi à? g i a n g người anh thẳng tắp tựa như cây thông mặt vô biểu tình ánh mắt sáng tỏ nhiếp thu xính ngơ ngác gật đầu cô nhìn kỹ lại đôi mắt của du d ự c ừ n đúng là một đôi mắt hoa đảo xinh đẹp giống hệt như lúc nhìn khi còn mơ màng có điều khác nhau ở chỗ nếu lúc nay đôi mắt đó vừa dịu dàng vừa thâm tình thì bây giờ đôi mắt của du d ự c chỉ chứa đựng sự bình lặng bao la chắc lúc nãy do cô nhìn nhầm hoặc cũng có thể đang nằm mơ thấy được người chính trực như du d ự c chắc chắn sẽ không làm ra những chuyện quấy rối xấu xa du d ự c đột nhiên cảm thấy hơi ngớ ngủi anh rất muốn hát hơi một cái lòng bàn tay của anh c h ả y đầy mồ hôi lúc này suýt chút nữa thôi là bị bắt tại trận nếu không anh chẳng thể tiếp cận với mẹ con họ giống như bây giờ nữa nhưng lúc nãy chỉ một chút xíu nữa thôi là sắp thành công rồi thật tiếc quá nhiếp thu xính cười với anh anh về rồi à du rực gật đầu à xin lỗi lúc nãy tôi có gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời tôi lo hai người xảy ra chuyện nên mới trực tiếp xông vào nhiếp thu xính vội vàng nói không sao không sao đâu du rực nhìn thấy thanh ti không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào đôi mắt to đen lấy chớp chớp nhìn anh làm anh cảm thấy t r ợ t dạ n g tiêu rồi hy vọng thanh ti đừng nhìn thấy động tác lúc nay của anh nếu không hình tượng của anh sẽ bị hủy mất trong lòng du rực tuy thấy lo lắng nhưng trên mặt lại không hề có bất kỳ biểu hiện gì anh nói thanh ti đã ngủ dậy rồi sao thanh ti ngọt nào g đáp tỉnh rồi chú du nhiếp thu xính đỡ con gái ngồi dậy s ờ chán cô bé thấy nhiệt độ đã trở về bình thường cô mới cảm thấy yên tâm du rực thấy thanh ti vẫn cư xử bình thường không có gì thay đổi thì mới thấy yên tâm anh không người ôm lấy thanh ti từ trong lòng nhiếp thu xính nếu đã tỉnh rồi thì chúng ta đi thôi nhiếp thu xính s ừ n g sốt đi đi đâu du rực cười nói tôi vừa mới đi rửa xe săn tiện thuê một căn nhà tôi đã đi xem qua rồi căn nhà khá ổn bây giờ chúng ta sẽ dọn qua đó ở chương năm mươi bảy tôi chỉ sợ thiếu anh quá nhiều sẽ trả không hết anh nhẹ nhàng nói một câu tựa như đang làm một chuyện đơn giản đến không thể nào đơn giản hơn nhiếp thu xính kinh ngạc nói hả anh đã thuê nhà rồi cô đã chuẩn bị xong hết mọi thứ dự tính dùng thời gian khoảng hai ba ngày để đi xem nhà nhưng không ngờ du rực chỉ mới ra ngoài một hai tiếng thì đã xử lý xong hết mọi chuyện tốc độ nhanh đến chóng mặt du rực ôm lấy thanh ti nói nói ra cũng do trùng hợp khi đang rửa xe vừa hay ở phía trước cũng có người đang rửa xe tôi nghe anh ta nói người thân của anh ta chuyển lên thành phố nên muốn cho thuê lại căn nhà ở đây thế là tôi hỏi thử ai ngờ anh ta cứ bắt tôi đi xem qua căn nhà tôi nghĩ dù sao cũng đang muốn thuê nên đi thử xem sao kết quả là căn nhà đó cũng không đến nỗi nào thế là tôi quyết định thuê luôn cô đừng trách tôi tự ý làm là được rồi lý do trên là do du d ự c từ biểu ra bây giờ anh vẫn không thể để nhiếp thu xính biết thân phận của anh được không phải anh cô ý giấu cô mà bởi vì thứ nhất là thân phận của anh không thể tùy tiện lộ ra được thứ hai cũng bởi vì anh phải cẩn thận đối phương không phải là một cô gái trẻ tùy tiện cũng không phải là kiểu người ngây thơ dễ tin vào người khác cô ấy là nhiếp thu xính anh không muốn khiến cô hiểu lầm rằng anh đang khoe khoang làm màu cũng không muốn gây thêm áp lực cho cô anh chỉ muốn cô cảm thấy rằng anh và cô đều là những người rất bình thường sau này đợi cô ly hôn rồi khi anh theo đuổi cô thì có thể cô sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn nếu như vừa bắt đầu giữa hai người đã có khoảng cách thì sau này sẽ càng khó tiếp cận cô ấy hơn trước đây du rực làm bất kỳ chuyện gì đều rất quả đoán không hề có chuyện dây dưa kéo dài nhưng chỉ khi đối mặt với nhiếp thu xính anh luôn cảm thấy lo lắng sợ rằng sẽ làm sai chuyện gí đó khiến cô không thích nên mỗi một chuyện anh làm đều phải cân nhắc rất kỹ càng nhiếp thu xính vội và nói sao tôi có thể trách anh được tôi chỉ cảm thấy bản thân thiếu nợ anh quá nhiều ngày hôm nay còn chưa trôi qua nhưng những thứ cô thiếu nợ du d ự c đã không biết phải đáp trả lại anh như thế nào nhiếp thu xính từ một người không hề thích lợi dụng người khác nay cô lại phải nhờ cậy sự giúp đỡ của du d ự c cô thật sự đã lâm vào đường cùng nên bất đắc gì chỉ có thể làm như thế thật ra cô luôn cảm thấy bất an người ta giúp cô một việc lớn như thế sau nay cô nên đền đáp lại như thế nào đây nhiếp thu xính rất lo lắng sau này trả không nổi món nợ nhân tình này thì phải làm sao mới tốt tuy du d ự c nói là muốn trả ơn nhưng sự giúp đỡ này lại quá lớn rồi du d ự c nhìn thấy vẻ áy náy trên gương mặt của nhiếp thu xính dường như cô cảm thấy lo lắng về sự giúp đỡ của anh anh hiểu rõ những người như cô họ sợ nhất là thiếu người khác một món nợ nhân tình nhưng khi anh giúp cô anh không hề nghĩ tới việc cô có thể trả được những gì anh chỉ muốn cuộc sống của cô tốt hơn một chút anh chỉ muốn dùng cách riêng của mình để giúp đỡ cô du rực túi đầu nhìn thanh ti cười và nói dù ơn chỉ bằng một giọt nước cũng phải xem như là cả một dòng suối mà báo đáp huống chi đây lại là ơn cứu mạng nếu không có cô tôi đã chết lâu rồi anh quay đầu nhìn nhiếp thu xính Bờ môi gợi cảm nở một nụ cười nhàn nhạt nụ cười ấy tiến thẳng vào đáy mắt dịu dàng tựa như ánh nắng ban mai nhiếp thu xính nhìn đến s u ố t thần khi cô phản ứng trở lại thì thấy du rực và con gái đang nhìn và cười cô nhất là du rực tuy rằng cười rất nghiêm túc nhưng cô luôn cảm thấy có sự t r e o g ẹ o trong mắt anh nhiếp thu xính nhất thời đỏ mặt vội vàng không người nhặt lấy giày của thanh ti lên thanh ti con đã lớn rồi đừng bắt chú phải ôm con nữa mang giày vào rồi tự đi nào thanh thi muốn xuống nhưng du d ự c lại không chịu bung ra t r ư ơ n g năm mươi tám cái ôm ngoài dự kiến đầu tiên con bé vẫn còn đang bệnh cơ thể suy yếu v à lại con bé cũng không nặng để tôi ôm là được rồi thanh thi ôm lấy cổ của du d ự c không nói gì mà cười hì hì nhìn nhiếp thu xính nhiếp thu xính nhìn anh đầy quả trách anh như vậy sẽ làm hư con bé đó ánh mắt đó của cô làm cho du d ự c cảm thấy trái tim mình như trở nên mềm lũn giọng nói bất giác cũng trở l ê n dịu dàng hơn không đâu thanh ti của chúng ta là một cô bé rất hiểu chuyện hơn nữa con gái mà phải cưng chiều hơn nhiều hơn một chút chứ đi thôi chúng ta xuống lầu t r ả phòng nào du rực bế thanh ti đi phía trước nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt những lời đối thoại của họ lúc nãy làm anh cảm thấy giống một đôi vợ chồng đang thảo luận về vấn đề nuôi dạy con cái vô cùng thân mật một chuyện nhỏ thôi đã có thể khiến du rực thấy vui trong lòng anh phát hiện hóa ra bản thân mình là một người rất dễ hài lòng mọi việc liên quan đến cô cho dù chỉ là một việc nhỏ hay một ánh mắt đều khiến anh cảm thấy rất vui vẻ nhiếp thu xính đi theo phía sau du d ự c nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh trong lòng cô bỗng chứa đ ư ợ c một loại cảm giác không nói nên lời khi đến dưới quậy tiếp tân du d ự c nói muốn trả phòng nhân viên phục vụ vừa nghe liền cảm thấy không vui cằn nhằn bảo bây giờ họ trả thì tiền phòng biết tính như thế nào du d ự c lười lý luận với cô ta nên trả luôn tiền phòng một đêm để bịt miệng cô ta lại anh ôm lấy thanh ti và nói thanh ti nhớ kỹ sau khi lớn lên rồi không được giống như loại phụ nữ đó vì vài đồng lẻ mà khiến cho người khác cảm thấy kinh tầm nhé thanh ti nhỏ giọng đáp nhưng nếu trong nhà không có tiền thì sao du d ự c véo má thanh ti nói có chú ở đây mà trong nhà sẽ không có chuyện không có tiền đâu ở phía sau nhiếp thu xính vừa nghe đã thấy hốt hoảng anh ấy nói sao nghe như là sau này sẽ sống cùng với mẹ con họ cô bất giác nắm chặt tay nhịp tim cũng đập dồn dập hơn du rực mở cửa xe ôm thanh ti vào sau đó xoay người nhìn thấy nhiếp thu xính vẫn còn đ ứ n g nguyên tại chỗ anh gọi hỏi sao vậy mau qua đây nào nhiếp thu xính chợt hồi thần vội vàng đi qua sau khi lên xe cô lén nhìn nửa khuôn mặt hoàn mỹ đẹp đẽ của du rực sau đó cô cúi đầu tự cười nhạo mình suy nghĩ quá nhiều người ta chỉ thuận miệng đáp lời con gái cô thôi sao cô có thể xem như thật chứ hơn nữa đó cũng là những điều mà một mình cô tự suy nghĩ ra du dực lại không biết ý nghĩ trong lòng của nhiếp thu xính anh nói thanh ti quá gầy sau này phải có nhiều thịt hơn nuôi cho thật mập mạp khi anh ôm thanh ti chỉ cảm thấy cô bé nhẹ đến nỗi làm người khác đau lòng trong lòng anh suy xét đến việc sau này làm sao nuôi dưỡng thanh ti trở nên trắng trẻo mập mạp nhưng vậy trông mới đáng yêu anh còn nhớ vào những dịp lễ tết có một số khách khứa mang theo trẻ con đến thăm nhà họ du những đứa trẻ đó đứa nào đứa nấy cũng đều mập hơn thanh t i nhiếp thu xính s ở vào khuôn mặt nhỏ nhắn dường như không có bao nhiêu thịt của t h a n h t i cô đau lòng nói đúng vậy sau này phải nuôi thanh ti của chúng ta trở nên mũm mịm hơn du rực cảm thấy cả người lâng lâng thanh ti của chúng ta cô ấy đang xem anh như người nhà phải không t h anh ti không nói gì cô bé nhìn du d ự c rồi lại nhìn nhiếp thu s í n h chống cằm suy nghĩ nếu như ba của cô giống thế này thì tốt biết bao khi đến nơi du d ự c lái xe vào trong đại viện sau đó và dừng xe anh xuống xe rồi đi vòng qua bên kia mở cửa xe đến l í n rồi nào đưa thanh ti cho tôi nhiếp thu s í n h đưa thanh ti cho anh khi cô không người xuống xe thì chân bỗng nhiên bị t r ậ t cô la lên một tiếng cả người ngã về phía bên cạnh du d ự c lập tức nào tới một tay b ế thanh thi một tay giữ chặt lấy eo cô và ôm cô vào lòng chương 59, ôm em vào lòng dê du d ự c đứng vững vàng còn cả người nhiếp thu xính ngã vào lòng anh trong giây phút đó suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là eo của cô thật nhỏ anh cảm thấy chỉ dùng một tay cũng có thể ôm chặt lấy vòng eo của cô cơ thể nhỏ nhắn dường như có thể khảm trọn vào lòng ngực anh một cách vừa khít cam của anh vừa khớp có thể chạm tới đỉnh đầu cô vào giây phút ôm lấy cô du d ự c mới thật sự phát hiện ra rằng cô thật nhỏ bé khiến anh muốn nâng cô trong lòng bàn tay mình lần đầu tiên được ôm người mình yêu con tim du d ự c đập nhanh như t r ố n g v ỗ khiến anh có cảm giác dòng máu trong người mình dường như đang sôi trào lên t â m viên ý mã du d ự c lần đầu có thể hiểu được ý nghĩa của nó t â m viên ý mã ý chỉ tâm trạng hoảng loạn rất khó khống chế mãi đến khi bị du rực ôm lấy thì nhiếp thu xính mới có phản ứng trở lại bởi vì cô cảm thấy hơi đau nên cúi đầu nhìn xuống eo của mình cánh tay ngay e o ôm chặt lấy cô mạnh như thể có thể bẻ gãy vòng eo mảnh khảnh đó còn cánh tay to đó dù đã cách bởi hai lớp áo nhưng vẫn có thể cảm nhận được độ nóng hầm hập từ lòng bàn tay anh truyền vào làn da khiến cô run dậy dù sao cũng đang đứng ngay trước lối ra vào của tiểu khu sau khi nhịp tim trở nên rối loạn nhiếp tiểu thu nhanh chóng hồi thần Gương bừng, nên mặt trở nên đỏ、bừng. cô vội nói cảm ơn anh lúc nãy do tôi không đứng vững anh anh có thể buông tôi ra rồi đây là lần đầu tiên cô bị một người đàn ông ôm như thế này cô có thể cảm thấy một lồng ngực rộng ấm áp và cừng rắn giống như một ngọn núi lớn không bao giờ di động có thể nương tựa mãi mãi du rực vội vàng buông cô ra xin lỗi tôi chỉ phản xạ theo điều kiện cô không sao chứ nhiếp thu xính vội lùi về sau hai bước kéo dài khoảng cách cô cúi đầu không nhìn vào mắt anh giọng nói cũng rất nhỏ tôi phải cảm ơn anh mới đúng nếu không có anh tôi đã ngã mất rồi một nửa l ò n g ngực trống trải lòng bàn tay cũng trở nên trống vắng trong lòng trợn thấy thất vọng không biết khi nào mới có thể được ôm cô ấy mãi mãi thanh thi ở bên cạnh nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem khuôn mặt ngây thơ như hiểu như không cô bé cắn môi tại sao cứ cảm thấy chú du và mẹ hình như có gì đó hơi kỳ kỳ nhỉ đúng rồi đây là nơi nào vậy vì để xua tan đi sự xấu hổ nhiếp thu xính vội chuyển chủ đề lối ra và o của tiểu khu này rất sạch sẽ có cánh cổng sắt rất lớn bên cạnh cổng sắt có một căn phòng nhỏ bên trong hình như có người phụ trách trông coi khu vực này du rực nhìn vào khuôn mặt đỏ hửng của nhiếp thu xính trong lòng bèn cảm thấy ngưỡng ấy rất muốn tìm thứ gì đó để xử lý cơn ngứa ngáy này anh nói tôi cũng không rõ lắm hình như là nhà người thân của đơn vị nào đó ở trong huyện thì phải giọng nói của anh có chút thay đổi so với trước có chút trầm khàn dây đậm mang theo từ tính chỉ cần nghe thôi cũng đã thấy say mê nhiếp thu xính nhìn khắp xung quanh khu nhà của đơn vị hành chính vậy thì những người ở trong này chắc chắn không phải dạng tạp nham những căn lầu nhỏ màu trắng giống hệ xếp cạnh nhau từ bên ngoài nhìn vào thấy rất đẹp hơn nữa cũng có vài chiếc ô tô nhỏ đang đậu trong sân vườn này cô thầm nghĩ nơi này chắc hẳn rất đắt không biết mấy vạn đồng của mình có thể chịu được đến khi phiên tòa kết thúc hay không du rực nói đi thôi chúng ta vào trong xem thử nếu hai người cảm thấy không hài lòng thì chúng ta sẽ đổi nơi khác nhiếp thu xính b ộ i nói không cần phiền phức thế đâu tôi thấy chỗ này rất tốt du rực cười nói vào trong t r ư ớ c rồi nói anh ôm lấy thanh ti đi vào trong nhiếp thu xính đi theo phía sau Du d ự chương n ậ n ra sáu mươi nguy hiểm thật tự chuốc hành hạ c an nhà ở ngay trên lầu hai lúc đứng ở lối vào trong lòng du d ự c chợt nảy ra một suy nghĩ xấu xa nho nhỏ thế là anh dùng nét mặt hết sức nghiêm túc nói với nhiếp thu xính chìa khóa tôi để ở trong túi phải cô lấy ra giúp tôi với tay tôi không được tiện lắm nhiếp thu xính muốn nói anh có thể thả thanh ti xuống được mà đã đến nơi rồi không cần ôm nữa đâu với quan hệ của chúng ta không thể làm những hành động này được sẽ khiến người ta hiểu lầm mất nhưng cô còn chưa nói ra c h ắ t nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của anh thì chẳng thể nói ra được gì nữa người ta giúp hai mẹ con cô thoát khỏi bàn tay của hiến tùng nam giúp con cô khám bệnh giúp cô tìm nhà lo lắng sức khỏe con bé còn yếu nên bế s u ố t dọc đường nếu như cô nói ra có phải sẽ khiến người ta đau lòng hơn nữa hình như cũng hơi bị kỳ cục bởi vì dù thế nào đi chăng nữa người ta cũng chẳng có ý gì đó với cô hơn nữa điều kiện của cô sao có thể so được với du d ừ n g nói câu công bằng nếu như là âm mưu quay dối thì hình như là cô đang chiếm tiện nghi của du d ừ n g mới đúng suy nghĩ như thế nhiếp thu x í n h cảm thấy bản thân hơi kỳ cục cô do dự một lát rồi gật đầu được trong lòng du rực mừng rỡ nhưng trên mặt lại bình tĩnh đến mức không thể bình tĩnh hơn nhiếp thu sinh chuẩn bị tốt tâm lý mới dám ra tay người ở thời đại này rất bảo thủ nếu cô không phải là người đã từng sống lại một lần thì thật sự không hề có can đảm để làm chuyện này đâu du rực nhìn xuống cánh tay trắng non luồn vào túi quần của anh anh chỉ mặc một chiếc quần mỏng khe chất vải dính sát vào đùi sau khi luồn vào khó tránh khỏi sẽ có chút đụng c h ạ m vì túi hơi sâu nên chỉ có thể tìm sâu hơn nữa lần theo động tác của cô du dực chỉ cảm thấy cô như đang nuốt ve đ u ổ i anh khiến anh cảm thấy tê dại lạ thường giống như có một dòng điện chạy khắp cơ thể mình sau đó anh cảm thấy cơ thể dường như sắp có phản ứng du dực đột nhiên cảm thấy hối hận anh quá tự tin vào khả năng khống chế của mình nếu như bị nhiếp thu xính phát hiện được tâm tư của anh đối với cô chắc cô ấy sẽ không cho anh đến gần cô nữa ngay lúc du d ự c cảm thấy cơ thể mình sắp không khống chế được nữa thì cũng may nhiếp thu xính đã tìm được chìa khóa du d ự c thở phào trên đầu nhiều xuống một giọt mồ hôi lạnh thật nguy hiểm nhiếp thu xính cắm chìa khóa và o ồ mở khóa rồi mở cửa ra sau khi bước vào thành ti hào lên một tiếng đôi mắt kinh ngạc nhìn cách bố trí xung quanh căn nhà khuôn mặt ủ rủ lúc trước đông chốc tràn đầy sức sống nhiếp thu xính cũng cực kỳ kinh ngạc có phải quá tốt rồi hay không lúc nãy ở bên ngoài cô đã cảm thấy tiểu khu này đã rất tốt rồi không ngờ bên trong còn tốt hơn cả tưởng tượng cô còn nhớ kiếp trước khi đến là thành những căn phòng được trang trí đẹp đã từng nhìn thấy trước kia đều không bằng căn phòng ngay trước mắt này du rực thả thanh ti xuống để cô bé tự mình đi chơi thanh ti lập tức chạy đến ngồi lên s o f a còn l ắ c lư vài cái trên đó vốn dĩ cô bé cảm thấy căn phòng trong khách sạn lúc nãy là tốt nhất rồi không ngờ chỗ này còn tốt hơn gấp nhiều lần sau cơn kinh ngạc nhiếp thu x í n h t r ợ t nhớ đến vấn đề tiền bạc cô vội hỏi căn phòng này anh thuê bao nhiêu tiền vậy chắc rất đắt phải không du rực đóng cửa rồi cười nói cũng không nhiều ở nơi huyện thành nhỏ này dù có nhiều cũng không nhiều lắm đâu hơn nữa một tháng tiền dù sao cũng rẻ hơn cho với khách sạn đúng không nào nhưng chỗ này những chuyện khác cô không cần lo lắng đâu cứ yên tâm ở đây chỗ này cũng gần cục cảnh sát và tòa án nữa chương sáu mươi mốt chúng ta ở c h u n g đi a nhờ lại nói cô thử nghĩ xem sau này khi cô bắt đầu kiện tụng thì ở chỗ này sẽ rất t i ệ n hơn nữa bên ngoài khu này cũng có người trông chừng tiến tùng nam sẽ không thể tùy tiện xông vào đây đâu nếu vẫn không được thì báo cảnh sát cảnh sát sẽ đến rất nhanh ở chỗ này sẽ giúp cô giải quyết được rất nhiều vấn đề phiền phức lời nói sau cùng của du dực đã lay động được nhiếp thu xính bây giờ cô đang lo trước khi phiên tòa được khai mở thì yến tùng nam sẽ dở cho gì đó nhưng nếu dọn vào đây rồi thì yến tùng nam sẽ không thể vào được đồng nghĩ với việc giải quyết được một phiền phức rất lớn đây là chuyện dù có tiêu bao nhiêu tiền cũng không chắc có thể xử lý được nhiếp thu xính là một người rất biết tính toán cô lập tức hiểu rõ cho dù tốn nhiều tiền nhưng dọn vào đây ở vẫn lợi nhất nhiếp thu xính gật đầu anh nói đúng ở đây có thể giải quyết được rất nhiều p h i ề n phức tiêu nhiều tiền cũng thấy xứng đáng à đúng rồi anh đã nói chuyện xong với chủ nhà chưa khi nào có thể thuê được ngày mai tôi đi ngân hàng rút tiền thuê trước hai tháng du rực mỉm cười nhìn thanh ti đang chạy loạn khắp nhà cô bé khiến cho một căn phòng vốn di trống trải vắng lặng đ ô n g chốc trở lên náo nhiệt hơn hẳn du rực nói với nhiếp thu xính tôi đã trả tiền rồi cô và thanh ti muốn ở chỗ này bao lâu cũng được không cần lo lắng đến tiền thuê nhà anh vừa nói xong nhiếp thu xính nhất quyết từ chối không được những việc khác anh bỏ tiền cũng không sao dù sao cũng chẳng đáng bao nhiêu nhưng tiền thuê nhà nói thế nào cũng không thể để anh trả được chắc anh vẫn chưa kết hôn phải không cô do dự một lát rồi hỏi du d ự c sửng sốt lỗ thai ửng hồng đáp vẫn chưa cho nên tiền của anh thì anh cứ giữ lấy đừng xài lung tung nữa kiếm tiền không dễ dàng gì tiền của anh cứ cất lại đi sau này kết hôn sẽ có rất nhiều chỗ cần phải xài đó du rực rất nghiêm túc nghe cô nói trong lòng xuất hiện một điều ngọt ngào không nói nên lời làm anh nhớ tới dáng vẻ của vợ cấp trên khi đang giáo hấn chồng mình không được tiêu tiền lung tung khoe môi anh khép l ờ i tiền của tôi đủ xài mà cô không cần phải lo lắng đâu nhưng tôi sẽ nghe lời cô sau này sẽ không tiêu tiền lung tung nữa tôi sẽ cất lại sau này đưa hết cho vợ tôi tiêu khi anh nói câu này mắt cứ nhìn thẳng vào nhiếp thu xính sự dịu dàng trong đôi mắt ấy như bao vây chặt lấy cô khuôn mặt nhiếp thu xính bỏ bừng nhịp tim như đập nhanh hơn tại sai khi du rực nói cất tiền sau này cho vợ tiêu thì cô lại cảm thấy xấu hổ cơ chứ chắc là do quá mệt nên mới xuất hiện ảo giác thôi nhiếp thu xính hãng r ộ n g đúng thế anh nghĩ được như thế là đúng rồi sau này anh còn phải lập gia đình nữa du rực gật đầu ừng t h a n h t i nhìn thấy cảnh này cô bé cắn ngón tay suy nghĩ dáng vẻ của chú nhìn t h ậ t n g oan nhiếp thu x i n h không dám nhìn vào mắt của du d ự c nữa cô xoay người tham quan một lượn căn phòng cô nói căn nhà này có hai phòng ngủ tôi và t h a n h t i ở phòng nhỏ anh c ứ ở phòng lớn đi nhé cô nói xong du d ự c cảm thấy kinh ngạc cô kêu tôi ở lại đây nhiếp thu x i n h sửng sốt rồi nhớ tới một việc xin lỗi tôi quên mất anh chắc chắn có công việc phải làm nếu anh bận thì cứ đi làm đi du rực giải thích không tôi không bận gần đây tôi đang xin nghỉ phép muốn nghỉ ngơi hai ba tháng trước đây tôi lo nếu tôi ở đây sẽ khiến cô cảm thấy khó xử cũng lo lắng cô sẽ sợ người khác hiểu lầm nhiếp thu xính cười khổ nếu như là trước đây thì có thể tôi sẽ để ý thật hoặc cũng sẽ không chịu tiếp nhận sự giúp đỡ của anh nhưng bây giờ tôi đã nghĩ thông hơn rất nhiều việc rồi chương sáu mươi hai chính thức bắt đầu cuộc sống chung c hàng có gì khó xử hết miệng mọc trên người người ta thanh giả tự thanh tiến tùng nam còn dám trùng hôn thì sao tôi phải sợ chứ hơn nữa căn nhà này là của anh thuê tại sao anh không thể dọn vào ở được lời lúc nãy của du dực càng khiến nhiếp thu xính tin tưởng hơn vào nhân phẩm con người của anh người ta bỏ tiền thuê nhà cho mẹ con cô lại e ngại cô sợ người khác nói lung tung nên không tính dọn vào ở người tốt như vậy nếu như cô còn làm giá thì chẳng khác nào làm người ta đau lòng chứ nhưng nhiếp thu xính vốn không biết du rực lúc đầu không tính dọn vào vì anh lo lắng những lời anh nói lúc nãy nhưng anh muốn từ từ thực hiện kế hoạch thuê một căn ở gần đây sau đó làm cho nhiếp thu xính từ từ gỡ bỏ lớp phòng bị cho anh vào ở chung anh không thể ngờ mọi việc thuận lợi bất ngờ nhiếp thu xính lại cho anh dọn vào ở chung một cách dễ dàng đến như thế có điều đổi một góc nhìn khác chắc chắn cô đã bị yến tùng nam làm tổn thương sâu sắc nên mới có thể chết tâm với hắn trong lòng du dực càng thêm căm ghét yến tùng nam nhất định phải xử đẹp hắn cảm ơn nhiếp thu xính bật cười tôi nên cảm ơn anh vì đã thuê nhà giúp chúng tôi mới đúng chứ cảm ơn anh đã giúp chúng tôi nhiều như thế anh nghiêm túc nói tôi đến đây để trả ơn nên đó đều là những việc tôi nên làm những lời cảm ơn này không cần phải nói nữa đâu cô xem còn thiếu gì thì nhân lúc trời vẫn chưa tối tôi sẽ đi mua về cho đủ nhiếp thu xính bèn nhìn một lượn những thứ khác đều ổn chỉ có trong bếp trống rỗng không hề có nồi n i ê u song c h ả o hay dầu muối giấm đường gì cô nói nếu phải ở đây một khoảng thời gian tôi muốn trang bị đầy đủ cho phòng bếp dù sao cũng không thể ăn cơm tiệm mãi được lát nữa mua ít thức ăn tôi sẽ nấu cơm cho hai người ăn du rực nết môi cười anh cảm thấy cách trang trí trong nhà như thuộc về gia đình của họ vậy cả người anh đều tràn đầy một niềm vui chưa từng có bao giờ được tôi đi mua nhiếp thu xính gọi theo anh này đừng đi nữa nghỉ ngơi một lát rồi hay đi anh đã chạy khắp cả ngày rồi dù sao tôi và thanh ti cũng đã được nghỉ ngơi đủ rồi còn anh vẫn chưa được chợp mắt nữa trước đây tôi muốn hỏi anh đã bao lâu rồi anh chưa ngủ vậy hai mắt anh răng đầy t ơ máu hết rồi kìa du rực r ủ i mắt nói không sao tinh thần của tôi rất tốt tôi sẽ trở lại nhanh thôi nhiếp thu xính vừa nghĩ tới việc anh lại sắp tiêu tiền của mình thì vội nói vậy tôi đi với anh nhé đừng một mình tôi đi là được rồi cô cứ ở nhà chơi với thanh thi dù sao đây cũng là chỗ mới một mình nó sẽ thấy sợ đó còn chưa nói xong anh đã đi rồi nhiếp thu xính muốn gọi lại cũng không gọi được nhiếp thu xính không nói được gì cô chỉ biết thở dài một hơi thanh tinh chạy tới ôm eo nhiếp thu xính cô bé như một chú chim sẻ díu ra díu rít mẹ ơi sau này chúng ta và chú du sẽ ở đây hả mẹ đúng vậy sẽ ở đây một khoảng thời gian thanh ti n h mừng rỡ chỗ này thật sự rất đẹp mẹ ơi chú du thật tốt bụng con thấy ngoài mẹ ra thì chú ấy là người tốt nhất trên thế gian này nhiếp thu xính trọt vào chiếc mũi nhỏ của con gái mình mới gặp người ta chưa đầy một ngày mà con đã biết người ta là người tốt nhất trên thế gian này rồi sao thanh ti gật mạnh cái đầu nhỏ vâng thật mà thật mà con cảm thấy chú ấy là người tốt nhất giống như con chẳng gặp được ba được mấy lần ông ta rất xa lạ với con nhưng ông ta đối xử với con như thế nào chứ con cảm thấy ông ta chẳng thể nào so sánh với chú du được hết cô bé lại bổ sung thêm một câu chú du chính là người ba mà trong lòng con khát khao nhất chương sáu mươi ba vì mẹ không xứng với chú ấy t t hanh ti là một đứa trẻ nghĩ gì sẽ nói đó nhưng lời của cô bé lại khiến nhiếp tu xính cảm thấy bối rối sắc mặt bóng chốc thay đổi cô lập tức bịt miệng thanh ti lại quỳ xuống mặt cô v ẽ nghiêm túc nói thanh ti những lời này không được nói lung t u n g nhé biết chưa con thanh ti ngơ ngác kéo tay nhiếp tu xính ra và hỏi mẹ ơi sao vậy tại sao không thể nói nhiếp thu xính biết lời của thanh ti có nghĩa gì cô bé rất thích người như du rực bởi vì anh thật sự rất tốt rất ưu tú đủ để khiến người khác tin tưởng dựa dẫm xứng đáng được người khác yêu mến nhưng bởi vì anh quá tốt lại giúp họ quá nhiều nên những lời lúc này không thể nói lung tung được nhiếp thu xính ngâng khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh ti lên thanh ti lời mẹ nói con nhất định phải nghe kỹ chú du là người tốt chú ấy là một người rất tốt chú ấy giúp đỡ chúng ta nhưng chúng ta không cho rằng việc đó là dĩ nhiên được càng không thể có những suy nghĩ quá đáng con đã hiểu chưa mẹ thanh ti chưa bao giờ nhìn thấy nét mặt như lúc này của nhiếp thu xính thanh ti con nghe lời mẹ sau này chú du sẽ phải kết hôn chú ấy sẽ có vợ và con của mình còn con sẽ đi theo mẹ sau này hai chúng ta sẽ sống với nhau còn chú du sẽ là một người bạn rất tốt của chúng ta thanh ti càng thấy ngơ ngác hơn tại sao chứ nhiếp thu xính không trả lời ngay một lúc sau cô mới lên tiếng bởi vì mẹ không xứng thanh ti lắc đầu nhưng mẹ rất tốt mà bé ngoan trong mắt con mẹ là một người rất tốt nhưng chú du của con cũng là một người rất ưu tú chú ấy xứng đáng có được một cô gái tốt hơn mà không phải là một người phụ nữ đã kết hôn và có một đứa con về việc này nhiếp thu xính nhìn thấy rất rõ ràng thật ra thanh ti vẫn còn chưa hiểu lắm nhưng cô bé vẫn gật đầu vâng con biết rồi mẹ nhiếp thu xính hôn lên đầu cô bé ngoan lắm cô ôm thanh ti vào lòng đặt cằm trên bờ vai cô bé trong lòng có một sự kìm nén không nói nên lời thanh ti muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy cảnh cửa bị hé mở xuyên qua khe hở có t h ể thấy được đôi giày của du d ự c vài giây sau cánh cửa từ từ được khép lại trong im lặng du d ự c xuống lầu trong đầu anh chỉ luẩn quẩn những câu nói lúc nãy của nhiếp thu xính vốn dĩ anh đã xuống lầu rồi nhưng khi xuống dưới anh lại nhớ ra hình như trong nhà không gì để ăn nên anh đi lên muốn hỏi nhiếp thu xính có muốn mua một ít thức ăn về ăn hay không nhưng không ngờ tới vừa mở cửa lại nghe thấy cuộc nói chuyện của hai mẹ con trong lòng du d ự c thấy nặng nề nếm vui sướng lúc này đã bị cuốn trôi đi sạch sẽ thật ra anh đã đoán ra được sự lo lắng của nhiếp thu xính nên lúc này anh không dám nói quá nhiều trước mặt cô nhưng không ngờ rằng cô lại suy nghĩ như thế khi cô nói rằng cô không xứng suýt chút nữa du rực đã xông vào anh muốn nói với cô rằng cô rất tốt trong mắt anh cô là người tốt nhất thích hợp với anh nhất nếu không sao đến tuổi này anh mới thích cô không phải anh chưa từng gặp những cô gái danh giá vừa sinh vừa tốt bụng nhưng những thứ đó thì có ích gì không thích chính là không thích anh thích nhiếp thu xính cũng thích con gái của cô phàm những gì liên quan đến cô anh đều thích và chấp nhận được Du rực cảm thấy rất may mắn may là anh vẫn chưa trực tiếp bộc lộ thân phận với nhiếp thu xính nếu không chắc sẽ không thể nào đến gần cô được chương 64, tìm tên đàn ông tồi nói chuyện nhân sinh t thật ra anh chỉ muốn cô biết anh cũng là một người bình thường sống một cuộc đời cũng rất bình thường giống như cô vậy còn những thứ khác anh thật sự không muốn nghĩ quá nhiều du rực lên xe trong tay còn cầm chìa khóa nhà chiếc chìa khóa này dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay của cô tuy rằng đã nghe thấy được những câu nói đó của nhiếp thu sính tuy rằng trong lòng anh thấy hơi mất mát nhưng anh sẽ không bao giờ từ bỏ anh muốn ở bên cô bởi vì anh đến đây để mang hạnh phúc đến cho cô du d ự c là một người khi đã quyết tâm thì sẽ không thay đổi ý kiến huống hồ thích một người l à một việc rất khó anh đã gặp được rồi thì sao có thể bỏ lỡ được nếu gia đình cô ấy hạnh phúc thì không sao như bây giờ cô ấy lại gặp phải một thằng đàn ông tồi tệ và đang làm thủ tục ly hôn đây là một cơ hội cực kỳ tốt đối với anh nếu bỏ lỡ lần này chẳng lẽ lại đợi người khác cướp lấy nó du rực cười lạnh nhét chìa khóa vào trong túi anh khởi động xe lái ra khỏi tiểu khu anh hiểu được sự quan trọng của cơ hội hơn bất kỳ ai bỏ lỡ một lần thì khi bạn muốn quay lại cũng đã quá muộn màng rồi hơn nữa bây giờ anh đã có thể quang minh chính đại được cô ấy đồng ý cho ở chung sau này cơ hội sẽ càng nhiều hơn với lát xe mặt du rực đ ố n g nhiên trở nên đỏ bừng sau này sắp sống cùng nhau rồi sao du rực mua đủ nồi niêu xong chảo tương dầu mắm muối cần dùng sau đó lại mua thêm một ít rau xanh thịt cá lúc về nếu còn đủ thời gian thì vẫn có thể được ăn cơm cô ấy nấu trên đường về hoàng hôn dần tan đi màn đêm từ từ bông xuống miệng du d ự c vẫn luôn nở nụ cười anh nhìn những món đồ đầy áp phía sau khiến con tim cảm thấy như đang được lấp đầy từng chút một nha lần đầu anh có một sự khát vọng mãnh liệt đến thế lúc đi ngang của một cửa tiệm bán quần áo anh nhìn thấy một chiếc xe dừng bên đường tuy ánh sáng không được tốt lắm nhưng du d ự c vẫn nhìn ra được chiếc xe đó là của yến tùng nam du d ự c cười lạnh khá lắm quả nhiên đã mò được đến tận đây anh không dừng mà chạy lướt qua bây giờ anh phải về nếu không họ sẽ cảm thấy rất lo lắng đợi muộn hơn rồi ra đây sau sau khi về du rực mở cánh cửa căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ ra tuy lúc trước không hề bẩn nhưng giờ đây mọi n g õ ngách trong nhà đều được lau chùi sạch sẽ sáng bóng anh nhìn thấy trong tay nhiếp thu xính đang cầm một tấm rẻ lau liền nhăn mày sao cô không chịu nghỉ ngơi vậy nhiếp thu xính bỏ rẻ lau xuống cô đi tới nhận lấy hai chiếc túi trên tay anh nếu đã ở lại đây thì phải dọn dẹp cho sạch sẽ chứ mà tôi cũng không thấy mệnh nữa du d ự c không đưa cho cô để tôi làm cho c ô ngồi xuống đi nhiếp thu xính nhìn thấy trong túi có thức ăn anh mua thức ăn à vậy thì vừa hay tôi sẽ đi nấu cơm cho hai người hôm nay muốn ăn gì nào du d ự c lắc đầu gì cũng được tôi không kén ăn chỉ cần là những món do cô làm anh đều thích buổi tối nhiếp thu xính làm một bản đầy đồ ăn những gì cô có thể cảm ơn anh trước mắt chỉ có thế thôi cũng may là anh rất thích nó tuy không nói nhưng cô có thể nhìn thấy được từ động tác lúc anh dùng cơm anh rất thích những món giò cô nấu buổi tối du d ự c nằm trên giường tuy cảm thấy rất buồn ngủ nhưng không tài nào ngủ được chỉ cần nghĩ đến người phụ nữ anh thích ở kế bên tâm tình kích động không nói nên lời lan qua lan lại qua khá lâu sau mới ngủ được ba giờ sáng du d ự c đột nhiên mở mắt giấc ngủ kéo dài bốn năm tiếng đã giúp anh hồi phục hoàn toàn tinh thần du rực xuống giường mở cửa sổ trực tiếp nhảy từ lầu hai xuống anh không lái xe mà yên lặng bước ra khỏi tiểu khu không kinh động bất kỳ ai nghỉ ngơi đủ rồi cũng nên đi tìm yến tùng nam trò chuyện chút thôi chương sáu mươi lăm xin anh đừng đuổi em đi t Vì du rực không p h ả i người theo dõi yến tùng nam cũng chẳng gắn thiết bị theo dõi gì trên người hắn như anh biết c h ắ n chắn hắn ta đang ở đâu loại đàn ông giống như yến tùng nam chỉ sợ người khác không biết hắn có tiền nếu ở nhất định sẽ chọn khách sạn đắt đỏ nhất huyện thành để dừng chân còn về khách sạn tốt nhất trong huyện thành nhỏ này không cần suy nghĩ cũng biết nó ở đâu vớ hay anh cũng từng dắt thanh ti và nhiếp thu xính d ừ n g chân tạm ở chỗ đó vào sáng nay khi đến khách sạn đúng lúc lễ tân đang say rớt n ồ n g du rực không cần làm gì anh cầm lấy quyển sổ đăng ký sau đó nhanh chóng tìm được tên của yến tùng nam xác định đúng số phòng du d ự c trực tiếp đi lên anh không đi cửa chính mà dùng cách trèo cửa sổ đi lên tầng hai và ba của khách sạn đều được gắn cửa chống trộm nhưng tầng bốn trở lên thì không mà vừa hay yến tùng nam lại ở ngay tầng bốn tay chân du d ự c nhanh nhẹn nhanh chóng trèo được lên trên khoảng hơn bốn giờ sáng yến tùng nam đang ngủ rất say hôm nay hắn ta mệt như chó không dễ gì mới lên được huyện thành nhưng lại để mất đi dấu vết của nhiếp thu xính tuy huyện thành này không lớn nhưng lại không hề giống như thôn yến tử hà muốn tìm một người chẳng hề dễ dàng h ù n g chi hắn ta chẳng quen biết ai ở nơi này chuyện nhiếp thu xính bị một người đàn ông lạ mắt cứu đi hắn không nói với diệp ra hắn chỉ nói là khi rời khỏi thôn do đường quá khó đi nên xe đã bị hỏng tuy không dễ gì mới tới được c h ấ n nhưng trong c h ấ n không có người biết sửa xe nên đã làm lỡ một ít thời gian trong điện thoại diệp linh chi đã m a n g hắn một trận m a n g hắn là một tên vô dụng ngay cả một việc nhỏ cũng làm không xong còn hắn vẫn phải cung cung kính kính với cô ta chuyện về nhiếp thu s í n h tiến hành không thuận lợi lại còn bị diệp linh chi m a n g xối xả một bụng lửa giận trong lòng yến tùng nam không có chỗ phát tiết hắn ta không dám kiếm chuyện với người nhà họ diệp nên chỉ có thể đem hết mọi tội lỗi chút lên người nhiếp thu xính ngay cả thanh ti cũng không bỏ qua sau khi tìm được khách sạn này đêm đó hắn tiêu hết một trăm đồng gọi một cô gái ở huyện thành đến phát tiết sau khi kêu cô ta đi hắn không thèm mặc đồ mà nằm ngủ thẳng ngay trên giường trong mơ hắn mơ thấy mình trở thành một người siêu giàu có nắm trong tay quyền lực to lớn tất cả người nhà họ diệp khi gặp hắn cũng đều phải su nịnh lấy lòng hắn còn diệp linh chi quỳ trước mặt hắn cầu xin hắn đừng đuổi cô ta đi ngay cả nhiếp thu sính cũng gào khóc đòi làm tình nhân của hắn dù không danh không phận cũng bằng lòng giấc mộng đẹp này khiến cho hiến tùng nam cười thỏa mãn ngay lúc đang ngủ cười mãi đến khi tỉnh dậy hắn phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng với trần nhà ấm mốc trên người trần trụi không được đắp chăn cả người l ạ n h tê tái yến tùng nam từ từ tỉnh táo lại nhớ lại khung cảnh trong giấc mơ hắn đập một cái số giường chỗ rách nát này mà cũng là khách sạn tốt nhất trong huyện ư h ừ sau này hắn phải giống như trong mơ phải trở thành một người có địa vị hơn người yến tùng nam căm phẫn nói ông đây sớm muộn cũng sẽ khiến tất cả các người lời còn chưa dứt thì cửa sổ đ ỗ n g nhiên vang lên tiếng gõ trong đêm khuya y ê n tĩnh tiếng gõ cửa cốc cốc càng thêm rõ ràng cắt ngang lời nói của yến tùng nam hắn lập tức quay đầu nhìn về phía cửa sổ nhưng vì có rèm cửa tre phủ nên hắn ta không nhìn thấy được thứ ở bên ngoài cửa sổ trong lòng hắn thấy bực bội chẳng lẽ mình đã nghe n h ầ m hay ngoài trời nổi gió cuốn theo thứ gì đó đập vào cửa sổ chương 66, t r u n g bao đánh đàn ông tồi n hưng nghe kỹ thì bên ngoài không hề có chút tiếng gió nào tiếng cốc cốc chói thai lại vang lên t i ế n tùng nam bất chợt cảm thấy lạnh x u ố n g lưng nổi hết da gà đêm hôm khuya khoát lẽ nào tiếng gõ cửa lại vang lên t i ế n tùng nam cố nuốt nước bọt bên ngoài chắc không có thứ gì thời nào rồi c h ắ n chắn sẽ không có ma quỷ gì đâu không chừng chỉ là mèo hoặc chim có lẽ hắn ta đã suy nghĩ quá nhiều tay t i ế n tùng nam hơi run hắn kéo chăn trùn kín người nhưng sau đó tiếng gõ cửa lại vang lên không m ạ nhẹ không h n cốc cốc cốc cứ vang lên đều đạn cho dù hắn không muốn để ý nhưng cũng không thể lơ nó đi được lúc đầu thật ra hiến tùng nam vẫn không thấy sợ nhưng tiếng gõ cửa đó cứ vang đều không ngừng khiến hắn không sợ không được nửa đêm canh ba đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa thật sự rất đáng sợ hắn kéo chăn lên bịt kín hai thai nhưng âm thanh đó vẫn cứ đâm thẳng vào lỗ thai hắn d ù rực không có gì phải vội vã anh vịn vào vách tường bên ngoài nhịp nhàng gõ vào cửa sổ ở trong phòng yến tùng nam nhìn thời gian đã hơn bốn giờ trời sẽ sáng nhanh thôi cứ đợi thêm một lát thì mọi thứ sẽ ổn nhưng chưa đến nửa tiếng đồng hồ âm thanh đó đã hành hạ yến tùng nam đổ mồ hôi lạnh khắp người càng chịu dày vò thời gian càng trôi qua càng chậm chậm c h ạ m như thời gian của một thế kỷ cuối cùng yến tùng nam bật dậy hắn không tin bên ngoài có ma quỷ lộng hành yến tùng nam bọc người trong c h ă n hắn tìm khắp phòng cuối cùng cũng tìm được một chiếc ghế vừa ý hắn rón rén đi đến chỗ cửa sổ nuốt nước bọt lấy dũng khí sau đó d o ẹ t một tiếng vén màn cửa l ê n vẹ hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị nếu bên ngoài có thứ gì đó hắn sẽ cầm ghế đập nát cánh cửa thủy tinh nhưng tuy bên ngoài vẫn hơi tối nhưng trong phòng lại rất sáng hắn không nhìn thấy gì bên ngoài đừng nói ma ngay cả bóng một con mèo cũng chẳng thấy tiến tùng nam càng thêm nghi hoặc sao không có gì hết vậy hắn cẩn thận tiến về trước mặt dán lên cửa sổ nhìn ra bên ngoài nhưng vẫn không nhìn thấy được gì tiếng g õ cửa cũng không vang lên gan yến tùng nam cũng to hơn một ít hắn mở cửa sổ thò đầu ra muốn nhìn xuống dưới xem thử như vừa thò đầu ra thì khuôn mặt đột nhiên đau nhói hình như có thứ gì đó đập thẳng vào mặt hắn sức đập rất mạnh khiến yến tùng nam không tự chủ ngã về sau dâm một tiếng cơ thể ngã mạnh xuống đất yến tùng nam phát ra tiếng têu đau đớn hắn che mặt cảm giác như xương gò má đã bị đánh gãy nhưng đây không phải là trọng điểm trọng điểm là thứ gì đã đánh hắn rốt cuộc ngoài kia có gì trong lòng yến tùng nam cảm thấy sợ hãi hắn đang muốn bỏ tay xuống để nhìn xem là thứ gì nhưng trước mắt đ ô n g tối đen hắn đã bị người ta trùn bao vào đầu chiếc bao trùn qua đầu hắn một giây sau hắn liền cảm thấy cổ bị cột chặt bởi một sợi dây thừng bịt kín miệng bao làm cho hắn không thể kéo xuống được yến tùng nam không ngại đau hắn hét lớn ai đó mày là ai cứu tôi với ngời ư đâu mau đến đây hắn không ngừng kêu gạo nhưng chỉ nghe thấy một giọng nam trầm khàn nếu mày còn muốn sống thì cứ la đi la lớn hơn cũng không sao một chân du rực đạp lên cổ của y ế n tùng nam chân dùng sức đạp mạnh giống như chỉ cần anh đẹ mạnh hơn m ộ t chút là có thể đạp gãy cổ hắn ta y ế n tùng nam không nhìn thấy được gì nhưng vẫn cảm nhận được luồng sát khí d à y đặt đang bao vây hắn ta chương sáu mươi bảy lấy chân của mày mà trả tiền s tự kinh khủng khiến cả người hắn dựng hết lông tơ sự bất an trong lòng cũng đạt đến đỉnh điểm du dực đã từng tiếp nhận sự huấn luyện chuyên nghiệp có thể dễ dàng khống chế giọng nói ít ra khi nghe sẽ không thấy giống giọng thật của anh nên yến tùng nam chẳng hề nghi ngờ đó là du dực đại ca tham ạ n g xin hãy tham ạ n g tôi không hề gây t h ủ chuốc oán với ai ở nơi này có phải anh đã nhận nhầm người rồi không bây giờ y ế n tùng nam đang rất hối hận đáng lẽ ra hắn không nên mở cửa sổ không ngờ bên ngoài không phải ma mà là một người còn đáng sợ hơn cả ma du rực nhàn nhạt lên tiếng nghe nói mày rất có tiền y ế n tùng nam vừa nghe liền nghĩ đến người này có thể là người khách sạn nếu không làm sao biết được hắn có tiền vì hắn cũng chỉ vừa mới tới huyện thành này thôi hắn ta vội nói không không đại ca à tôi không có tiền đâu không có vừa nói du rực vừa dùng thêm sức yến tùng nam liền cảm thấy hô hấp khó khăn cổ dường như sắp bị đ ạ c gãy hắn b ộ i nói không không không tôi có tiền có tiền túi tiền của tôi để ở dưới gối đại ca à, tôi sẽ đem hết tiền cho anh mạng sống với tiền cái nào quan trọng hơn yến tùng nam biết rất rõ điều này tiền của hắn lấy từ nhà họ diệp nên cho hắn ta cũng không thấy tiếc chỉ cần mạng sống vẫn còn thì vẫn có thể lấy được càng nhiều tiền hơn hắn ta vẫn chưa hoàn thành được ước mơ của mình cơ mà du rực cười một tiếng đ ồ nhắc gan yến tùng nam nào dám cãi lại đúng đúng đúng tôi là thứ nhắc gan đại ca à, xin anh hãy tha cho tôi tha cho tội một mạng đi mà hắn đúng là một tên tiểu nhân chỉ cần được sống thì cái gì hắn cũng nói được chẳng hề có chút xíu lòng tự trọng nào du rực lôi yến tùng nam đến bên giường nhấc gối lên nhìn thấy bóp tiền màu đen của hắn ta anh mở ra quả nhiên nhìn thấy trong b ó c có một sấp một trăm tệ du rực móc hết toàn bộ tiền trong b ó c ra không trở lại dù chỉ một tờ chỉ có nhiêu đây thôi sao yến tùng nam lập tức đáp đại ca tôi tôi không nghĩ tới sẽ sẽ gặp phải anh nên chỉ mang theo một ít lần sau lần sau tôi sẽ mang nhiều hơn du rực khinh thường nếu theo lời hắn nói thì hắn đúng cực phẩm trong giới n h á t gan thứ cặn bã thế này sao có thể xứng được với cô ấy vừa nghĩ tới nhiếp thu xính bị một tên khốn làm chậm trễ nhiều năm qua du rực hận đến nỗi muốn b ă m vằm hắn ra anh lạnh lùng nói nhưng lần này tao đang cần thì sao đây đại ca tôi tôi xin anh trên người tôi không có nhiều tiền lần này xin anh khai ân du rực nhìn về phía cửa sổ rồi cười nói nếu đã như thế thì tao cũng không phải kiểu người thích làm khó người khác yến tùng nam mừng rỡ liên thanh nói đúng đúng tôi biết đại ca là một người nhưng hắn còn chưa nói xong thì du rực lại cất tiếng cho nên lấy một cái chân của mày để bù vào nhé ngay lập tức y ế n tùng nam bị dọa đến ngứa người cơ thể trần trội bắt đầu run rẩy không phải do lạnh mà là do sợ hãi đại ca đại ca tha mạng tha mạng du rực c ư ờ i gian tao không cần mạng của mày tao chỉ cần một cái chân của mày mà thôi đại ca đại ca giọng nói của y ế n tùng nam run lên dữ dội tao cho mày quyền được chọn mày muốn chân trái hay chân phải hay là cái chân thứ ba của mày giọng trầm khàn của du d ự c khi chui vào lỗ thai của yến tùng nam nghe ưu ám như muốn lấy đi mạng người hắn vô ý thức bảo vệ chỗ đó cái chân thứ ba nếu mà bị phế đi thì chẳng khác nào phế luôn cả người chương 68, ngược đ á i tên đàn ông khốn tâm trạng tốt du d ự c cười ha ha ôi xem ra mày cũng rất quý cái chân thứ ba của mày đó chứ hay chọn nó nhé thấy sao nào đại ca đại ca xin hãy tha cho tôi tha cho tôi đi không phải anh cần tiền sao vợ tôi có tiền nhà cô ấy ở lạc thành thuộc hang dầu nước vách ở đó tôi sẽ gọi điện thoại cho cô ấy anh muốn bao nhiêu cũng được đại ca tôi sẽ cho anh tiền anh muốn bao nhiêu tôi cũng đưa khi đến tùng nam ăn vạ thì đừng hòng có ai bị được bây giờ hắn rất hận diệp linh chi đều tại con hổ cái đó trước khi ra ngoài chỉ cho phép hắn đem theo một ít tiền ả sợ hắn đem tiền cho nhiếp thu xính bây giờ thì tốt rồi gặp phải cướp mà tiền không đủ người ta sắp phế hắn rồi chật lần đầu được chiêm ngưỡng hạ người vừa ăn cơm mềm mà còn tự hào thứ vô dụng như mày mà cũng có đàn bà chịu cho mày b á m váy người đàn bà nào nhìn chúng mày chắc mắt có vấn đề nặng đại ca anh nói đúng lắm tôi xấu trai ngay cả công phu giường chiếu cũng tầm thường đại ca ả xin anh hãy thủ hạ lưu t ì n h tôi là một người xuất thân nghèo khó vất vả lắm mới ngoi lên được nếu anh phế chỗ đó của tôi thì tôi sẽ chết chắc đó yến tùng nam khóc lóc cầu xin hy vọng có thể thuyết phục được tên i cướp du dự gật đầu mày nói vậy cũng tội nghiệp thật nghe ra hình như cũng không dễ dàng gì cho cam đúng vậy đúng vậy đại ca à ai cũng không dễ dàng gì mà còn chưa nói song bụng đã nhận thêm một cước nặng nề yến tùng nam đau đến nói không nói được tiếng nào hắn chỉ nghe thấy bốn chữ tiếc là không được sau đó quyền cướp ảo tới như mưa sự đau đớn khiến yến tùng nam bắt đầu hoài nghi cuộc sống hắn co người lại nằm trên đất cuối cùng đợi đến khi du d ự c không còn đánh nữa thì hắn đã nằm bất động không có thằng ăn cướp nào như mày du d ự c nhét tiền vào túi anh thuận tay rút dở dạp giường ra tay không xé thành từng mảnh anh nói tao có nói tao chỉ cướp của thôi sao tao chỉ nhân tiện tay cướp thôi mày có biết tại sao tao không chấp nhận không tim yến tùng nam rung lên chẳng lẽ bên trong con có ý đồ gì khác du dực tiếp tục nói bởi vì tao cũng chỉ nhận tiền của người khác giúp người khác làm việc nếu mày muốn trách thì trách mày đã làm trướng mắt người khác anh phải chuyển hướng mối nghi anh phải loại bỏ h i ể m nghi của bản thân đồng thời phải khiến cho yến tùng nam hoài nghi người anh muốn hắn hoài nghi trong miệng yến tùng nam đầy máu vừa mở miệng là máu đã chảy ra hắn khó khăn nói ai ai là ai du rực cột từng sợi vải lại với nhau sau đó cho yến tùng nam lại tao đâu thể nói được đây là thỏa thuận với người thuê tao tao đã nhận nhiều tiền từ ông ta thì không thể bán đứng ông ta được ngoài ra người đó còn kêu tao cảnh cáo mày đừng nghĩ rằng mày là con rể của nhà họ diệp thì có thể muốn gió được gió muốn mưa được mưa người đó có thể lấy mạng của mày bất kỳ lúc nào là ai rốt cuộc là kẻ nào tự nhớ g ĩ đi. Du thu i lại. Yến Tùng Nam x i n h không không phải cô ta cô ta chỉ là kẻ nghèo kết sắc nhiếp thu x i n h là một thôn phụ quê mùa chưa bao giờ lên huyện thành cho dù có hận hắn cũng không thể nghĩ ra những chuyện này vậy ngoài nhiếp thu x i n h ra người biết hắn đến chỗ này chỉ có bốn nhà họ diệp cơ thể y ế n t ù n g nam run lên đột nhiên y ế n tùng nam cảm thấy cậu em của hắn bị siết chặt lại mày muốn làm gì mày không thể Du d ự c dùng n sức buộc lại, a h c ư ờ i đã n ó i mày đ ừ n g t r á c cũng chỉ nhận tiền làm việc h nhận thôi, tao tao tiền rồi mà, làm n ế u m à y muốn hận hận n thì đi g ư ờ i đứng đằng sau ý. c h ư ơ n g 69, ép mày vào đường cùng lời của du d ự c khiến cho hiến tùng nam cảm thấy lạnh hết sống lưng có người muốn hại hắn xem ra tám chín phần là người của nhà họ diệp nhất định là bọn họ không ưa hắn nên mới nhân lúc hắn không ở lạc thành rồi tìm người xử lý hắn nhưng họ ra tay cũng hơi quá tay đây không phải chỉ dạy hắn một bài học nhỏ rõ ràng là muốn lấy mạng của hắn sự đau đớn truyền từ dưới lên khiến yến tùng nam càng thấy kinh hoàng khi máu bị tắc nghẽn trong thời gian dài sẽ dẫn đến hoại tử đến lúc đó cho dù hắn không muốn cắt thì cũng phải để bác sĩ cắt khi đó đừng nói đến việc bám váy đàn bà cho dù làm trai bao cũng không ai thèm cuộc đời sẽ tiêu tùng như thế bây giờ hiến tùng nam không có thời gian để n g h ĩ xem ai trong nhà họ diệp làm ra trò này cũng không có thời gian hận thù ai hắn phải bảo vệ em trai của hắn khó khăn lắm mới lấy được diệp linh chi khó khăn lắm mới có được những ngày tháng tốt đẹp như bây giờ hắn còn chưa được hưởng thụ vài năm tuyệt đối không thể để nó kết thúc như vậy được hiến tùng nam sợ đến nỗi nước mắt nước mùi tem lem chỉ thiếu điều khóc thét lên đại ca đại ca anh nghe tôi nói tôi có thể cho anh tiền có thể cho anh rất nhiều tiền tôi xin anh hãy hạ thủ lưu t ì n h chừa cho tôi một con đường sống đi mọi người ai cũng đều cực khổ xin anh hãy nhẹ tay khai ân đừng ép chết tôi mà du d ự c dùng lực thắt một cái mấu cái mấu đó được thắt theo cách chuyên nghiệp càng kéo càng chặt muốn mở nó ra là chuyện không có khả năng trừ khi dùng dao c ắ t nhưng nếu dùng dao cắt đi thì khó tránh khỏi cắt chúng những chỗ không nên cắt lúc ban đầu du dực vốn chẳng muốn chừa đường sống gì cho hiến tùng nam cả anh đứng lên nhăn mày đ ừ n g đua chứ mày chỉ là một thằng bám váy đàn bà trước mặt người khác thì vênh báo về đến nhà thì không lưng nịnh l o ạ vợ người như mày có tiền gì mà đưa cho tao với lại tao đã nhận tiền thì phải hoàn thành tốt chuyện được giao mày có nói nhiều cũng vô dụng thôi À, không phải tao xem thường mày mà số tiền người ta cho tao cho dù mày có tìm vợ mày đòi cũng chưa chắc trả được bằng thật ra du dực muốn nói với yến tùng nam rằng người thuê anh siêu có tiền nên hắn cứ từ từ suy nghĩ đi dù sao mặc kệ thế nào cũng không liên quan gì đến nhiếp thu xính yến tùng nam là một người có chút đầu óc sao lại nghĩ không ra ý nghĩa trong đó chứ hắn cực kỳ hận người nhà họ diệp lúc đầu là do hắn lừa diệp linh chi không nói với cô ta việc hắn đã có một người vợ ở quê nhưng những năm nay hắn cũng giúp nhà họ diệp không ít dựa vào gì mà bọn họ lại muốn dồn hắn vào chỗ chết yến tùng nam khổ sở văn xin đại ca anh cũng là một người đàn ông chắc anh cũng biết chúng ta không thể không có cái đó chứ anh làm thế chẳng khác nào đẩy tôi vào chỗ chết du rực c ư ờ i gian chỗ chết tao c ó động thủ lấy mạng mày sao thôi không nói nhảm với mày nữa tao đã tiết lộ với mày quá nhiều rồi nếu như mày còn sống thì tự đi trả thù tuyệt đối đừng tìm tao nhé hoặc mày có tiền thì mày có thể thuê tao tao đó giờ chỉ nhận tiền chứ không nhận người đại ca đại ca cho dù hiến tùng nam có cầu xin như thế nào du d ự c đều tỏ ra hờ hững tay anh đánh xuống đánh ngất hiến tùng nam du d ự c gỡ bao bố đang chùn đầu hắn ra sau đó lấy một mảnh vải nhét vào miệng hắn rồi vác hắn lên du d ự c vứt hiến tùng nam đang hôn mê bất tỉnh ở một nơi náo nhiệt nhất trong huyện thành đó là chợ mỗi ngày vào sáng sớm sẽ có rất nhiều rất nhiều tiểu thương dọn hàng bắt đầu buôn bán đồng thời trong huyện cũng có rất nhiều cư dân đến đây mua thức ăn chương bảy mươi chú đi đánh thằng cha xấu xa của con rồi đến lúc đó dưới sự chỉ trỏ của nhiều người sự khuất nhục trong lòng yến tùng nam sẽ b i ế t thành nỗi thù hận mãnh liệt sự hận thù đó sẽ dẫn lối hắn đi báo thù nhà họ diệp tuy du d ự c không có thù hoán gì với nhà họ diệp nhưng anh cảm thấy nhà họ diệp cũng chẳng phải thứ tốt lành nếu như là người hiểu chuyện sẽ không tha cho y ế n tùng nam nhưng họ vừa ép y ế n tùng nam đưa mẹ con nhiếp thu s í n h lên lạc thành vừa không cho phép hắn ly hôn với nhiếp thu s í n h sự mờ ám trong đó du dực cảm thấy chuyện này không hề đơn giản chẳng tha để họ tự nội chiến cắn xé lẫn nhau đợi bọn họ tự gây chuyện với nhau thì sẽ chẳng còn tâm trí đi gây phiền phức cho nhiếp thu s í n h nữa trước khi đến tìm y ế n tùng nam du dực đã từng nghĩ tới việc giết quách hắn đi nhưng nếu như hắn chết thì nhiếp thu xính vẫn sẽ mãi là vợ hắn không thể tiến hành thủ tục ly hôn nên du dực không muốn lấy mạng của hắn nữa anh muốn nhiếp thu xính thoát khỏi hiến tùng nam hoàn toàn hy vọng có một ngày ước mơ của anh sẽ thành sự thật mọi thứ đều xử lý xong trước năm giờ sáng du dực trực tiếp quay về tiểu khu lúc về anh không dùng cách trèo cửa sổ vào anh nghĩ nhiếp thu xính và thành ti chắc vẫn đang ngủ say nên anh đi vào bằng cửa chính kết quả là vừa mở cửa ra liền nhìn thấy thanh ti bước từ nhà vệ sinh ra tóc bé con như cục đông sủ khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ hẳn sau khi nhìn thấy du d ự c cô bé nghiêng cái đầu nhỏ sự kinh ngạc tràn đầy gương mặt chú du d ự c vội giơ một ngón tay lên x u ỵ t thanh ti nhỏ giọng hỏi chú đi ra ngoài sao du d ự c gật đầu đúng vậy chú vừa mới ra ngoài làm chút chuyện anh đi đến bê thanh ti lên đừng nói với mẹ con nhé đây là bí mật giữa con và chú tuy thanh ti chỉ mới tám tuổi nhưng không phải là một cô bé dễ bị lừa cô bé gật đầu được ạ nhưng chú có thể nói cho con nghe chú đi làm gì được không ạ khu chú chỉ có thể nói với con rằng đó không phải là chuyện xấu anh không thể nói với thanh ti rằng chú đi đập thẳng cha khốn nạn của con một trận được thanh ti gật đầu được thôi con tin chú du rực hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ của cô bé buổi sáng muốn ăn gì lát nữa chú sẽ đi mua cho con bánh quại bánh bao hay bánh c h i ê n hành thanh ti liếm môi các món đó dường như đều rất ngon thì phải cô bé nói nhỏ chú ơi có thể ăn tất cả luôn được không du rực chọn lên cái mũi nhỏ của thanh ti tất nhiên rồi mau về ngủ đi nào đợi con tỉnh dậy chú sẽ mua bữa sáng về cho con anh thả thanh ti xuống vỗ nhẹ lên đầu cô bé nhìn thấy thanh ti về phòng Du d ự c mới thở phào nhẹ nhõm biết vậy lúc nay đã về bằng đường cửa sổ rồi may là chỉ có thanh ti nhìn thấy nếu là cô ấy thì anh không biết phải giải thích như thế nào du d ự c về phòng nhìn thấy bây giờ đang là năm giờ khoảng không lâu sau đó hiến tùng nam sẽ bị phát hiện ngay thôi du d ự c cười lạnh chuyện này tốt nhất nên truyền đến tay nhà dọ diệp ở lạc thành đến lúc đó bọn họ chỉ càng thêm ghét bỏ đứa con rể này nam trên giường tâm trạng du d ự c tốt lên hẳn đúng là phải đập tên khốn đó một trận thì mới giải quyết được sự phẫn nộ trong lòng anh du rực không ngủ được anh nhắm mắt suy nghĩ không tự chủ được lại nghĩ đến cảm giác tê dại như điện giật khi bàn tay của nhiếp thu xính chạm vào đùi anh anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại dễ bị khiêu khích đến như thế cho dù là bây giờ khi nghĩ đến cảm giác ấy anh vẫn cảm thấy ngớ ngay khó chịu anh nhắm mắt không bao lâu sau trong phòng vang lên những tiếng hít thở nặng nề chương bảy mươi mốt sau này chúng ta có tốt hơn không một lúc sau hơi thở đều trở lại ngoài trời đã sáng du rực đột nhiên c ư ờ i khỉ không ngờ đời anh cũng làm chuyện thế này người khác biết đến anh là một du rực lạnh lùng cao quý không gần nữ sắc cuộc sống đạm bạc còn hơn sư thầy tịnh tu trong chùa với lại anh cũng cảm thấy bản thân mình không cần để ý đến nữ sắc dù sao thì cũng bao năm rồi phụ nữ lượn lờ bên anh không phải ít thế nhưng anh chưa thấy có nữ nhân nào có thể làm anh rung động du rực không giống những người đàn ông khác anh không thể làm điều ấy với người phụ nữ không quen biết cũng không thể làm với người phụ nữ anh không yêu trước giờ anh vẫn cảm thấy chuyện này chỉ có thể làm với người thương yêu nhất mới được giống như chuyện lúc nãy trước đây anh chẳng bao giờ làm nhưng hiện tại gặp được người con gái mình thích cho dù chỉ vài cử chỉ ghéo đùa anh cũng không chịu nổi du rực thở dài trước đây anh đã đánh giá bản thân quá cao rồi nằm trên giường chợp mắt khoảng một tiếng đồng hồ đã sáu giờ sáng rồi du d ự c liền mở mắt tinh thần phấn chấn trở lại anh trẻ khỏe cường tráng người vốn di đã tràn đầy sinh lực chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn thì anh sẽ phục hồi ngay bên ngoài trời đã sáng anh cũng đã nghe tiếng nhiếp thu s í n h thức dậy du d ự c nhanh chóng thức dậy mở cửa liền thấy nhiếp thu s í n h vừa tắm gội xong cô ấy đứng đó lớp áo mỏng tên dường như có thể thấy được đường cong và dáng người thức tha cô để xoa tóc hàng tóc mai dính nước ướt trên má khuôn mặt trắng trong thuần khiết không p h ấ n son mái tóc đen mượn đôi môi đỏ thắm hàng mi dài một khuôn mặt thanh tú tuyệt vời xinh đẹp không chê vào đâu được cho dù cô đã là mẹ một con nhưng không ai có thể phủ nhận cô vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp cho dù quần áo có nhà quê cỡ nào cũng không thể che giấu khuôn mặt xinh đẹp rung động lòng người ấy nhưng khiến do du rực say đắm vẫn là đôi mắt của cô đó là đôi mắt nhu mì nhất thuần khiết nhất và cũng là đôi mắt ấm áp nhất mà anh từng thấy khiến anh say mê nguyện lòng đắm chìm trong ấy đôi mắt du rực nhìn chằm chằm vào đôi môi của cô t i ế t hầu bất giác chuyển động anh liền rời mắt đi nhìn nơi khác và hỏi sao cô dậy sớm vậy nhiếp thu xính trả lời với vẻ ngượng ngùng hồi trước khi ở nhà còn dậy sớm hơn nữa thực ra hôm nay là trễ rồi hôm qua thực sự ngủ rất ngon sống ở đây trong lòng nhiếp thu sính cũng rất xúc động mặc dù không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng mà có thể đi đến bước này đã là điều cô không dám nghĩ tới mặc dù vẫn thấp thỏm không yên nhưng hiện tại có thể nghĩ về tương thai thì đã tốt hơn rồi nhiếp thu sính mong muốn sắp tới không lâu có thể ly hôn với yến tùng nam rời khỏi nhà họ yến dắt theo thanh thi làm kinh doanh nho nhỏ sống một cuộc sống giản dị bình yên đó chính là một tương lai tốt đẹp nhất trong lòng nhiếp thu s í n h lời của nhiếp thu s í n h rất bình thường tùy ý nhưng du rực nghe bên thai mà cảm thấy nhói trong tim ngày trước khi trời chưa sáng cô đã phải dậy như một người đàn ông vậy x u ố n g ruộng cay cuốc nhất là đến mùa xuân phải gieo hạt thu sang thu hoạch thì càng bận rộn hơn bận đến nỗi thời gian để uống ngụm nước cũng không có sáng sớm người trong làng chưa ai dậy thì cô đã phải dậy buổi tối nhà người ta đã tắt đèn nhưng cô vẫn chưa ngủ du dực thực sự không hiểu sao một mình cô có thể chống chọi đến giờ anh bèn nói sớm quá rồi sau này c ô ngủ thêm tí không cần vất vả vậy nữa nhiếp thu xính có chút dao động cô gật đầu vâng sau này sẽ tốt hơn phải không du dực đáp lại ừ n nhất định sẽ thế chương bảy mươi hai khiến cô quen với mọi thứ của anh có anh ở bên sẽ không để cô quay lại cuộc sống trước kia đúng rồi bữa sáng muốn ăn gì tôi đi làm cho sau một đêm nghỉ ngơi sự mệt mỏi trên người nhiếp thu xính rơi đi khí sắc đã tốt hơn khi nói chuyện giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng du rực liền nói thôi không cần làm đâu gần đây nhiều tiệm bán đồ ăn sáng để tôi đi mua cho cả hai không có gì đâu để tôi làm cho nhiếp thu xính cảm thấy không phải cái gì cũng phải mua với lại bữa sáng ở ngoài bán chưa chắc ngon nữa tôi muốn ăn bánh bao và bánh quậy hôm nay đừng làm nữa được không câu nghỉ ngơi đi mai hãy làm du d ự c không nói là mua cho thanh ti anh cảm thấy chỉ cần nói là mua cho thanh ti thì nhiếp thu xính sẽ mắng con bé vậy t ô i đi với anh du d ự c lưỡng lự một hồi bèn gật đầu ừng chỗ bán bữa sáng cách nơi họ ở không xa lắm đi bộ khoảng chừng mười mấy phút là tới từ trên lầu đi xuống ra cửa khu nhà trên đường gặp rất nhiều người dân sống ở đó nhiếp thu xính đều không quen biết cho dù có lòng muốn chào hỏi cũng không biết nói gì thế là cứ đi theo du rực ra ngoài ngược lại người dân lúc thấy hai người đều để ý khu nhà ở đây không lớn sống ở đây đều là người quyền cao chức trọng của tỉnh thành người thường muốn sống ở đây cũng không có cửa thế nhưng du rực và nhiếp thu xính không biết từ lâu đến lại còn sống trong căn hộ tốt nhất ở đây người ở khu này ai mà không muốn ở căn hộ đó không ai là không có suy nghĩ này cũng đã đi cửa sau các tiểu nhưng đều vô dụng ai ngờ lại tự nhiên có người vào ở vào ngày hôm qua tin nhiếp thu xính bọn họ vào đây ở đã đồn khắp khu này rồi ai cũng hỏi rốt cuộc là ai mà lại lẳng lặng vào đ â y sống nghe bảo do thư ký của trưởng huyện đích thân sắp xếp ai cũng cho rằng chắc chắn có quan hệ gì đó với huyện trưởng hoặc là người bên trên rất quyền lực nào đó đâu ngờ sáng nay gặp mới thấy không có một tí gì giống với những gì họ đã nghĩ là đôi vợ chồng trẻ này sao tướng mạo cũng bình thường thôi nhưng mà bộ đồ của người phụ nữ có phải quá nghèo nàn không hai người bọn họ không biết rằng họ đã trở thành đề tài bàn luận của người khác du dực hỏi nhiếp thu xính hôm nay cô muốn làm gì tôi muốn đưa thanh ti đi mua vài bộ đồ để thay sau đó đi gặp luật sư ủy thác muốn hỏi sự việc tiến triển thế nào rồi du dực đáp thôi đi với cô nhiếp thu xính cười với anh vâng cô cứ cảm thấy tuy cô và du d ự c không hẳn là người quá quen thân nhưng khi ở với anh ấy lúc nào cô cũng có cảm giác an toàn với lại du d ự c khiến cô có một cảm giác thân quen rất khó nói hình như đã quen biết từ lâu rồi vậy không cảm thấy gượng gạo tuy anh thường trưng bộ mặt cứng đơ nói chuyện cũng không như những người đàn ông khác nhưng lại khiến cô cảm thấy an tâm lúc mua bữa sáng nhiếp thu xính đòi trả tiền du d ự c liền giữ lấy tay cô mặt nghiêm túc nói ở chỗ tôi không có quy tắc này nhiếp thu xính lúc này không ý thức được rằng thật ra cô đã bị ăn độ hũ cô còn tưởng du d ự c chỉ đơn giản là ngăn cô lại không cho trả tiền thôi cô vội nói nhưng không thể lúc nào cũng du d ự c trưng ra bộ mặt nghiêm túc nhưng len len ấ n nhẹ vào lòng bàn tay nhiếp thu xính anh nói sau này cô phải quen thôi anh muốn nhiếp thu xính từ từ quen với sự tồn tại của anh quân dùng tiền của anh quân với việc được anh bao bọc quân với mọi thứ của anh chương 7 ả y con gái là để cưng chiều cho đến một ngày khi mà cô phát hiện cuộc sống không thể thiếu anh như vậy anh đã thành công rồi nhiếp thu xính có chút không biết làm thế nào anh không thể như vậy được du rực mỉm cười nghe lời tôi bà chủ bán bánh bao nói chuyện rất sảng khoái bà nói với nhiếp thu xính này cô gái đàn ông kiếm tiền là để cho vợ x à i lấy chồng là để cơm no ao ấm chứ nếu không cô lấy anh ta làm gì phải không nào cô nên vui mừng vì chồng cô biết thương cô biết kiếm tiền cho cô x à i lời nói của bà khiến cho mặt nhiếp thu xính đỏ lên thím à chúng tôi du rực ngắt lời cô thím nói quá đúng con còn đợi ở nhà chúng ta mau về thôi để con ăn khi còn nóng nếu không nguội con ăn lại đau bụng bây giờ bà chủ bánh báo cười nói đi từ từ thôi nếu thấy ngon sau nay thường xuyên ghé nhé du rực gật đầu vâng nhiếp thu xính đ ỏ mặt vừa xấu hổ vừa rụt rè đi theo du rực rời khỏi đã đi được một đoạn mà vẫn còn nghe bản chủ bánh bao nói ở phía sau cậu trai này không những đẹp trai mà còn biết thương vợ yên con đúng là người đàn ông tốt đi xa được một quãng du rực mới lên tiếng xin lỗi lúc nãy tôi cảm thấy nếu giải thích thì càng rắc rối hơn cô hiểu không nhiếp thu xính n g ẩn người ra rất nhanh cô đã hiểu ý của du dực nếu không giải thích thì cô sẽ cảm thấy xấu hổ còn nếu nói ra thì có thể xung quanh đều ngượng cả với lại có thể khiến cho người khác đoán g i ả đoán non mối quan hệ của hai người dù sao thì mọi người đều không quen biết nhau thà không nói còn hơn giải thích để bản thân khó xử sau khi nghĩ ngợi xong suy nghĩ lạ thường trong lòng nhiếp thu xính cũng tan biến cô gật đầu anh nói đúng không giải thích càng tốt du dực nói chỉ là khiến cô hoan ức rồi nhiếp thu x i n h b ồ i d ố i đáp sao anh nói vậy tôi có gì hoan ức đâu tôi cảm thấy nếu nói vậy thì giống như lợi dụng anh mất rồi du rực cảm thấy tim đập loạt nhịp vênh hai đỏ ửng muốn nói gì đó nhưng nhất thời không biết nói gì lần đầu tiên anh thấy bản thân không biết t ăn nói không biết làm cho phụ nữ cảm thấy vui để làm tan không khí ngượng ngùng này anh bèn nói à cô hôm nay khi nào đi gặp luật sư buổi c h i ề u vậy buổi sáng dẫn thanh ti đi mua chút đồ bọn tôi từ nhà đến đây không đem gì cả ừ n về đến nhà thanh ti đã dậy nhìn thấy bữa sáng du d ự c đem về cô bé vui mừng òa lên một tiếng rửa tay sạch sẽ ngoan ngoãn ngồi vào bàn nuốt nước miếng cô bé được dạy nên rất hiểu chuyện mặc dù rất muốn nhưng mẹ chưa bảo được ăn cô bé cũng không giơ tay xin ngược lại du d ự c cầm bánh bao để vào tay cô bé sao không ăn nếu ngồi rồi thì bánh ăn sẽ không ngon nữa thanh ti nhìn về phía nhiếp thu xính thấy cô gật đầu cô bé mới mừng rỡ trả lời cảm ơn chú du rực xoa đầu cô bé ăn nhiều vào bé gái thì phải tròn tròn mũm mĩm mới dễ thương nhiếp thu xính cười bảo anh đừng có cưng nó、no、quá con nít dễ bị chiều hư đấy không sợ con gái vốn dĩ phải được cưng c h i ề u mà nhiếp thu xính nhìn hai người đồng nghĩ đến hôm qua thanh ti nói chú du chính là người cha hoàn mị trong lòng cô bé trong lòng cô đ ô n g thắt lại tuy cô xem lời nói của thanh ti như lời nói vô tư của con nít nhưng khi thanh ti và du rực ở cạnh nhau giống hệt cha với con gái trong lúc họ ăn bữa sáng ngon lành tiến tùng nam đã được đưa vào bệnh viện nhân dân huyện chương 74, cứu mạng h ã y để tôi tiếp tục làm người đàn ông đi vào lúc 6 giờ hơn sáng sớm nay hắn được một người bán dưa leo phát hiện lúc ấy hắn chỉ còn nửa mạng sống loa lổ toàn thân tay chân bị cột bởi những mảnh vải xé ra từ ga giường trong miệng còn ngậm miếng vải còn phần thân dưới thì không còn gì để nhìn nữa lúc đầu người bán dưa leo tưởng là s á t chết bèn hét lên một tiếng thùng dưa leo trên tay rơi xuống đổ hết lên người hiến tùng nam không ngờ như vậy lại khiến hắn tỉnh lại người bán dưa leo kéo bỏ miếng vải trong miệng hắn hắn mới phát ra tiếng kêu cứu một cách d ê n rỉ thế là người bán dưa keo liền đưa hắn đến ngay bệnh viện lúc bác sĩ trông thấy người hắn đã bị giật mình ở cái huyện này của họ tuy không giống thành phố lớn nhiều người nhưng người đến khám bệnh ở bệnh viện cũng đông từ sáng đến tối nhưng không ai giống như hắn cả nhất là phần dưới còn bị người thắt nút chết nút đó gỡ không được càng động vào thì càng thắt chặt hơn vài bác sĩ có kinh nghiệm của bệnh viện mở cuộc họp tại giường bệnh giờ phải làm sao còn sao nữa đợi anh ta tỉnh rồi hỏi tôi thấy là phải cắt bỏ thôi phải rồi không biết cột bao lâu rồi máu không lưu thông tôi nghĩ chắc là xong rồi các bác sĩ anh một câu tôi một câu nhìn yến tùng nam mà vô cùng thông cảm sau khi yến tùng nam tỉnh dậy thì nghe được những lời này của các bác sĩ hắn liền nhớ ra mọi chuyện xảy ra vào tối qua toàn thân hắn đau đớn không xiết phần dưới bị thắt nút đã không còn cảm giác cảm giác sợ hãi khiến yến tùng nam như sắp điên lên không biết lấy đâu ra sức lực hắn nắm lấy tay của một bác sĩ đứng gần mình bác sĩ bác sĩ cầu xin mọi người nhất định nhất định phải cứu tôi không được cắt tôi là một người đàn ông nếu như cắt đi chẳng phải hắn trở thành thái giám rồi sao diệp linh chi chắc chắn sẽ ly hôn với hắn hắn lại sẽ như hồi trước đến lúc đó đừng nói là tìm người nhà họ diệp đã hại mình để báo thù mà ngay cả đến việc sống tiếp cũng sẽ trở nên khó khăn bác sĩ rất khó xử đương nhiên là chúng tôi muốn cứu anh rồi nhưng tình trạng hiện tại của anh rất khó cách thắt nút phần dưới của anh rất đặc biệt cỡ nào cũng không gỡ ra được trừ phi là dùng dao cắt ra nhưng như vậy thì anh cũng thấy rồi đó sợi dây đó b u ộ c đến cắt vào phần thịt bên trong rồi nếu muốn cắt ra là phải cắt chúng anh một bác sĩ khác thêm bảo điều đó cũng không phải quan trọng nhất vấn đề là dù cho có cắt bỏ được sợi dây đi nữa cái của anh cũng chưa chắc giữ được vì buột lâu như vậy có thể đã hoại tử hết rồi tôi khuyên anh vẫn cứ nên chuẩn bị tâm lý trước đi yến tùng nam sợ hãi mặt đâm nước mắt không không không bác sĩ mọi người nhất định phải cứu tôi tôi có thể cho mọi người rất nhiều rất nhiều tiền cầu xin mọi người mà việc này không phải vấn đề tiền bạc chúng tôi cũng không chắc chắn một trăm phần trăm nữa bác sĩ mọi người phải giúp tôi trong đó có một bác sĩ đưa tờ cam kết cho yến tùng nam anh phải ký tên đồng ý vào đây chúng tôi sẽ tìm cách giúp anh cắt sợi dây ra yến tùng nam đã không còn tâm trí xem trên đó viết cái gì hắn chỉ muốn nhanh con cắt bỏ sợi dây bên dưới được được được mọi người hãy mau cứu tôi trường hợp của yến tùng nam cũng không hẳn phải phẫu thuật vì thế cũng không tiêm thuốc t ê các bác sĩ đeo khẩu trang và găng tay s o n g đứng xung quanh nhìn hắn vài phút nhưng vẫn chưa tìm được vị trí thích hợp để cắt dây một lúc sau một trong số các bác sĩ nói không trần trừ nữa cắt ra thôi còn đợi nữa thì chỉ còn cách cắt bỏ mà thôi vài giây sau trên giường bệnh của y ế n tùng nam phát ra một tiếng kêu t h ả g khốc chương 75, nói không chừng bọn họ sẽ thành đôi thật sợi dây thắt trên cái ấy của y ế n tùng nam cuối cùng cũng được gỡ ra nhưng nó đã bị nhuộm đỏ màu máu các bác sĩ đưa mắt nhìn nhau trong lòng thấp thỏm một người trong đó điều chỉnh lại giọng nói với y ế n tùng nam lúc này mặt mũi trắng bệnh toàn thân run rẫy nằm trên giường rất xin lỗi chúng tôi đã hết sức cẩn thận thế nhưng việc bị thương là điều khó tránh khỏi vì của anh đã bị thắt quá chặt rồi mặc dù nói xin lỗi nhưng trong lòng các bác sĩ đều cho rằng việc này không thể trách họ được họ chưa từng tiếp nhận một ca như thế này bình thường khi làm phẫu thuật việc khâu vết thương thì bác sĩ nào cũng làm được nhưng lần này đúng là lần đầu tiên không có kinh nghiệm là điều rất bình thường yến tùng nam không biết tình hình phần dưới thế nào hắn chỉ biết là rất đáng sợ thực chất thì hắn cũng không có cách nào có can đảm nhìn vừa nghĩ đến việc sau này có thể không làm nổi một người đàn ông thì hắn đã muốn giết hết cả nhà họ diệp ngay lập tức hắn run rẩy nói mấy người mấy người tôi sẽ kiện mấy người bác sĩ liền nói anh yến cũng tôi đã rất cẩn thận thật ra vết thương không sao chỉ là rách một tí ra vấn đề hiện tại là do nó bị buộc trong thời gian quá dài đó mới là chủ yếu vậy phải làm sao mấy người hãy cứu tôi đi các bác sĩ nhìn nhau gánh ca này không phải chuyện tốt lành gì với lại nhìn bằng mắt cũng có thể thấy nửa đời còn lại của bệnh nhân này có thể khó lòng làm người đàn ông lành lặn nếu để ở lại bệnh viện đến lúc đó hắn cũng chỉ đem thêm phiền toái cho họ mà thôi thế là họ bảo thưa anh yến bệnh viện nhỏ này của chúng tôi điều kiện thấp kém vệ sinh cũng không tốt tôi thấy nếu anh có tiền thì tốt nhất đến bệnh viện thành phố khám xem sao chúng tôi chỉ có thể giúp anh trị liệu kê đơn sức thuốc thôi yến tùng nam nghe vậy liền bảo được lên thành phố lên thành phố bao nhiêu tiền cũng được hết chỉ cần t r ị khỏi cho tôi bao nhiêu tiền tôi cũng trả được vậy được rồi chúng tôi giúp anh liên hệ bệnh viện còn anh cho chúng tôi xin cách liên hệ với người nhà của anh chúng tôi sẽ báo cho họ giúp anh yến tùng nam nghe thấy liền nói không đừng liên hệ họ các anh giúp tôi liên hệ bệnh viện đừng đi lạc thành đi lân thành ấy hãy làm thủ tục chuyển viện cho tôi ngay lập tức em tôi ở đây nó sẽ chăm sóc tôi hắn sẽ tuyệt đối không để cho diệp linh chi biết mình xảy ra chuyện nếu để cô ta biết kiểu gì cô ta cũng sẽ đòi ly hôn hắn nhất định phải giấu diệp linh chi dù cho dù cho sau này hắn không làm được đàn ông nữa thì cũng phải giấu không cho cô ta biết nếu trong nhà họ diệp Ai đem chuyện này nói cho Diệp Linh Chi đem chuyện cho này trên h chắc chắn là kẻ đó hại hắn. Các bác sĩ thở phào, nhanh chóng giúp hắn liên hệ bệnh ì Các bác liên viện. Viện là kẻ đó giúp sĩ t ư ở n cũng quan n g có vài mối quan hệ nên rất trong Trên Thành. Tiến Tùng nhanh liên bệnh viện Lân Nam được đưa đi ngay đưa đã được được đi đêm đó. lạc với ở xe mặt tiến như kha tối s ầ m anh chúng ta đi thế này vậy nhiếp thu xính thì sao anh đừng quên hiện giờ ả ta đang câu kết với một người đàn ông không quen biết anh đi thế này ả ta sẽ càng bội bạc với anh hơn nữa đó nó vừa nghĩ đến việc nhiếp thu xính hiện đang đi với người đàn ông đẹp trai tuấn thu kia hai người họ đã thành đôi rồi không chừng thì trong lòng nó lại như t ó é ra lửa cả mình mẩy yến tùng nam đau nhức hiện giờ hắn chỉ có thể nằm thôi ngồi cũng không ngồi lên được phần dưới đó thảm đến mức cả hắn cũng không dám nhìn nữa hắn cắn răng nói ông đây giờ đâu có thời gian quản con tiện nhân đó lo cho cái thân này mới quan trọng